Lúc này trong hầm vụt tối om, nhưng ánh sáng lân tinh từ những hố mắt sừng ma chiếu ra soi mờ mờ cảnh trí. Giữa vùng sáng tối nham nhở, hình thù xương ma trắng hiếu khật gượng, lều nghêu giơ cánh tay ống sập gãy xuống lại, niêu áo chàng trai như đòi nợ tiền kiếp còi thật cõm giếc. Thêm vào đó, lại có tiếng mưa gió gào hú âm u, âm khí nặng nề. Từ trong hố miệng xương ma phát ra những tiếng kêu rú than van cười sặc sụa, khóc lọc tỉ tê tiếng nghe vì thú phi vân, phi yêu, phi quỷ, tất cả các thứ phi phạm huyễn hoặc đó đè nặng xuống tâm hồn của chàng. Một cảm giác gai gai ớn lạnh, không phải hoàn toàn vì những xương, mà đập phần lớn vì bát quái biến hóa u minh âm hồn trận nói chung võ minh thần không biết đá xa và một bộ máy tinh vi, hóc hiểm vô cùng lợi hại của con tinh, không phải do phép thần thông nào cả. theo võ đoán là do bộ óc cực kỳ tinh thông, không mẫn Huệ của nó chế ra, vận dụng cả sức mạnh máy móc hữu hình, tuy bề ngoài mang bộ áo phi phàm quái đàn và võ hoàn toàn mù tịt trước trận thế bất ngờ bị xa bạo. Điều nguy hiểm nữa là thế trận nó luôn tiến hóa, lẫn lộn cả khoa học hữu hình, vô hình và đòn đá ra rất nhanh, không cho võ kịp thời suy đoán ứng phó. Quận mình trong chiếc áo khiên dày, võ minh thần dụng thuật kinh phủ, luồn dì động, nhờ đã trung đụng quen với ma gió, ma gà, hồn âm, từ chất lại thông minh, vừa nhát thấy lũ xương ma mỏ ra, chàng trai lóe ngày ý nghĩ dẫu trong bờ hồ nhưng vẫn có tiếng sình xịch chuyển động đâu đây, cả nên hầm này nghe chừng động đậy, chắc nằm trên một bộ máy trì đầy, Tây sắc tinh dùng chất liệu nào để chạy máy chắc. À, vùng thượng nguồn hắc Giang này chính sông Đà nắm thác lũ, vùng xoáy, nếu vậy Tây sắc tinh đã dùng thủy điện lực làm nguồn năng lượng chính tại các đầu nguồn sông thổ dẫn đường. Thường vẫn dùng sức nước vào việc trồng cấy, dùng nước đắm gạc, xay lúa, máy tát nước vào ruộng. Còn tình đình mẫn này chế thành thủy điện cho máy chạy yểm tàng như vừa rồi, nó cho chuyển năng tĩnh viện và hắt tà xuống dưới, tung dần xuống đây, đều là do cái máy dịch chuyển. Thó thường về âm binh, ma xó bao giờ âm hồn của pháp sư nuôi hoặc để nguyên sáp ớp còn ra thịt hoặc chỉ là cái bóng vô hình ẩn hiện. Đầu có mấy trường hợp âm hồn di động cả xương khô, chắc đây chỉ là hình xương cô và bồ hồn, hay bằng kim loại chi đây, nếu ta dùng ấn quyết tất bị nó đoạt thời khắc áp lại. Nghĩ thế nên võ minh thần vận dụng điện tình quật thử một nhát phản phong vào ba bốn bộ xương đang lướt tới, chỉ nghe bùng chát mấy tiếng, cả mấy bộ xương bị hắn đánh bắn tung vào vách, nằm sóng xoài, có bộ bẹp rúng nằm im. Nhưng từ mấy phía, lũ kia đã ảo ảo kéo lại vây quanh mình, võ Minh Thần ghé mắt dọm qua lỗ kiến. Chàng trai chợt nhận thấy lũ xương người này cử động không giống nhau. Minh Thần chợt sực hiểu lũ xương ma này chia mấy loại, chàng lập tức vừa vung phản phong, vừa ra mê công, vừa đánh hỏa kình, tùy theo từng loại hỏa quả nhiên, sau mấy phút, vành khiên, chàng đã hạ gần hết lũ sương mà, năm ngồn ngang đầy căn hầm tối, mặt đần tình vẫn sáng đập lè, đúng mắt phát giả quang. Có chừng, năm sáu bộ nữa, võ chưa kịp dọn nốt, chúng rùng rùng bỏ chạy, ao một luồng gió dữ, sương mà bị quét sạch, có tiếng khàn âm vọng ra. Mặt rất giỏi, trận âm hồn biến hóa còn nhiều, nếu mì phá nổi mà vườn sẽ thả chết cho minh thần vội hét, tẩy sắc có khỏi trường mặt ra chiến đấu, mi quái thú thành tình hấp sát tàn hại sinh linh cũng sợ ta hay sao? Tẩy sắc hầm cầu quẩy, ta muốn hỏi mi về vụ hấp sát người đàn bà thái trắng trên biển thủy trùng khánh. Tên khốn kiếp không được nói càn, mặt trời to bằng cái mâm đồng nung. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vùng vân màu, hà hà, càn khôn, càn khôn hữu càn khôn, càn khôn biến hóa, mười chín năm càn khôn biến hóa thậm sinh nhất tử. Tiếng còn tình từ đâu vọng vào như trong cơn mệ sảng, võ Minh Thần ngạc nhiên hét, tẩy sắc đầu, ta nghe hỏi, nghe ta hỏi đây, ta là... chỉ nghe tịch một tiếng, có tiếng đá phiến dịch chuyển, xế phía hông của Minh Thần bỗng hiện ra một khung cửa tỏ vò sáng xanh lẻ từ trong tuôn ra hàng chục bóng người đen thui lơ lửng giữa không khí, tàn mát khắp hầm loa xoa kéo dài ngoắc miệng hiện to ra dần to bằng cái thớt đỏ như mặt trời nhất loạt vỗ lại bóp cổ của mình thần âm hồn đây chính là lũ ma trành bị con tình ăn thịt bắt hồn về làm nô lệ đây. A, xem ý còn tình chúa tứ túc này định ra đòn từng cửa một để ta hào tốn trần khí cho nó dễ về bắt sống. Tình thế ta giờ như cua nằm trong giò không thể kéo dài được. Trang tuổi trẻ hét lên một tiếng đầy uy mãnh, cuốn lưỡi độc chú, đưa tay bắt quyết, cắn chót đưới, thành linh mở rộng cặp khiên quát lên mấy tiếng phun phỉ phỉ bấy cái. Tay quyết của minh thần cao lạ vừa đánh ra bỗng nghe tiếng kêu rú lê thê đau đớn khác thường âm phòng âm khí đàn kéo tới bỗng ao lùi xả hút thoáng trong vùng sáng tối nham nhở tê bóng âm hồn lờ mờ nhân ảnh vùn tu nhỏ lại lao vào cửa tỏ vò biến sạch chỉ nghe tịch một phái cửa tò vòt đóng lại hầm tối om bỗng nghe tiếng ma vương cười rú ha ha cho mi vào hồng thủy trận coi mi trốn cách nào Loài người chu kỳ một đã bị diệt vì hồng thủy trận, Nay mi có chết cũng là may mắn, mi được nếm mùi tận thế. Tiếng cười vang rền tiếp liền hai tiếng đùng đùng, tà hữu chợt mở ra hai cái cửa tỏ vò đỏ như máu, rồi bất thần cả căn phòng bỗng rung chuyển vì những tràng sấm nổ ầm ầm, chớp xẹt loàng ngoằng, ngó giật dữ dội trời giữa cảnh chớp lẻ sấm động, gió cuồng mưa tuôn xối xả, nước từ hai khung cửa tò vò cuồn cuộn tuôn vào như hai dòng thác lũ. Trong nháy mắt, căn hầm vụt thay đổi hẳn, coi thật khủng khiếp. Bốn mặt tám hướng thành vầy kín, không khác bị ném vào lù nước đậy chặt. Vào trường hợp kẻ khác, dẫu tay có thượng thừa cũng thấy rõ tử thần đang kéo tới theo dòng thác kia, nhưng võ mình thần lại khác hẳn. Võ thoáng hoàng mạng mới khắc đầu, khi chưa rõ hồng thủy trận, Tây sắc ma vương ra sao, giờ chàng có thể yên lòng vững chí, và chỉ suy nữa, chàng tuổi trẻ đã bật cười khanh khách khi thấy ma vương tuần nước đình dìm chết ngộp mình. A hồng thủy trận, mà vương tưởng chỉ chứ, dân nước dìm chết đuối với ta, với ai chứ, ta thì không sợ đâu. Đệ tử xích quỷ niên hoàn vũ đầu nam, thủy trận băng thừa, coi mi dìm cả ngày đêm ta cũng bất chấp. Võ Minh Thần thu mình quan sát, lại sợ nó dở thêm trò gì nguy hại. Chàng trai vội vanh khiên qua cửa tò vò, giòm, miệng vở cười thất thanh. A tẩy sắc tinh quả thật thâm độc. Đúng loại làng sói, không dám đường đường giao chiến, dùng nước lột hại người. Cửa to vò, dòng thác đêm cao, dìm vào thấy hùn hút sâu, chỉ sáng chừng vài chục bộ, bỗng nghe tiếng mà vườn cười ré. Nếm vùi hồng thủy trận, đời tận thế, là mì có phước lắm, sao không chạy đi? Võ mắng lớn, xẹt ngang dọc, chẳng vơi hiểu cửa to vò đầy cạm bấy, chẳng dại gì mà chui vào. Nước chảy cuồn cuộn, mưa tuôn ảo ảo, vút chốc đã ngập hầm. Mực nước chỉ cách trần cửa hang Rồi chỉ trong nháy mắt Mưa xa nước lụt đã tới sát mắt Của chàng trai Đâu đã đụng trần Vẫn sợ mà vương dở đoàn động tiếp trang phải cố vùng vẫy bời đội Đợi cho nước dâng ngập hết căn hầm Biết nó vẫn lặn quanh Chàng vùng các tiếng mắng lớn Tẩy sắc khiếp nhược Có giỏi ra đấu chiến với ta Tiếng mà vương cười ác độc Đâu rồi mi còn muốn gì nữa Ta muốn xem bì dẫy chết trong hồng thủy trận ha <Hà> ha, mì chết như đời tận thế, kẻ nào lèn xuống A Phòng Cung đều phải chết, phải chết. Âm gái kéo dài, xạo gợn, ầm ầm, sấm động chớp lẹ, mưa xa nước cuộn, tiếng cười ma vương chưa dứt, mực nước đã đụng trần, dìm trọn chàng trai dưới hầm thủy trận, Như cá gặp nước, võ Minh Thần lập tức xếp khiền đèo xào lưng, bắt đầu cuộc thám sát. Đưa tay, ấn thử trần, trần rắn như vách núi. Võ Minh Thần lặn xuống đáy hầm, do thử mấu chốt cơ quan, nhưng bốn bề vẫn như vách sắt, không lay chuyển nổi. Vì đó là một cái vách núi thật dày, và trong có đẽ lần xi măng cốt sắt nữa, vô cùng kiên cố và nhãn thím, chẳng tìm thấy mấu chốt nào cả. Quanh mình Võ Minh Thần, nước vẫn chuyển động mạnh, như biển sóng ngầm, nước đỏ như phù sa hồng mùa hạ mở mắt ra chẳng thấy chi cả, sợ có thuốc độc, chàng phải vận khí bế chặt huyệt đạo. Nhưng sau mấy phút thám sát, bỗng nhiên võ minh thần dùng mình liền mấy cái như bị hàn khí ngấm vào. ngạc nhiên minh thần vội ngồi xếp bằng tròn vận hỏa lực cho ấm người lại. lạ thay chàng cảm rõ hơi thở không được chắc gọn như trước và rõ ràng chân được càng lúc càng hao mòn, hết kẻ ngộ độc. bất giác minh thần nghĩ nhanh, hầm có khí độc đây hay nước đỏ này pha độc dược, hay ảnh hưởng đòn huyết khí hồi nãy trên tĩnh viện mê hồn, bất biết thế nào ta cũng nhiễm độc rồi, không ngăn chống lại được, chắc là ngất cục đến nơi. Thử vung tay lao vụt mình, võ minh thần càng kinh dị, thấy rõ sức đã giảm khá mau, không còn mạnh mẽ như hồi mới lặn xuống hắc giang nữa. Thoáng giây chàng tuổi trẻ thấy ai oán cực kỳ. Ghi khi nhớ ghi hại của mẹ vẫn đeo sầu lưng, mối thủ trung thân chưa báo nổi mà gốc nguồn thần thế vẫn mịt mờ chưa tìm được một tia sáng nhỏ. Chàng thấy hối hận vì không đánh phủ đầu ngày lúc con tinh đang nằm hút, nhưng ý hối đó chỉ thoáng qua khi nhớ đến đòn phủ đầu của thầy trò cô gái giả mèo Tây Phi vừa qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ sau mỗi tuần trăng, còn nước, tài nghệ của tây sắc ma vương đại gia tăng một bậc, hình như nó luyện được bí pháp trong vòng cản khôn thì phải. Trong tiền hạ có ba cái vòng, tất nó giữ được một hoặc hai và đã đọc được chú ngữ chữ tượng hình kỳ dị kia, có lẽ phải làm cách nào đó đọc chữ đó mới chế ngự được ma vương, nhưng nay ta đã bị nó nhốt trong hầm nước còn gì, trần lực đằng hào hụt càng nghĩ càng bối rối uất ức minh thần phải trấn tĩnh tinh thần cho khí được cởi bát tám dựa tiếng sông ầm ầm như sồi bụng bất thần nghe tiếng ầm ầm giọng cách quạng đồng bên tai thầy à sao thầy ngồi đây giật mình mừng rỡ võ minh thần chè miệng hỏi ngầm ở ngay trong họng của mình xó không thấy đó ư thầy bị con tinh sói nhốt vào trật âm hồn phá mấy cửa rồi nay đến hồng thủy trận nó dâng nước dìm thầy tứ bề đóng kín chất lực bị hao mòn thầy đang điều dưỡng thầy cho cô gái đâu rồi tiếng ầm ầm đúng giọng xó khách chót vào tay của võ thầy gà ngộ đưa hai người đó chạy ra phía ngoài rồi tới cung a phòng ngộ quay lại tìm thầy nó thả trạnh sói ra từng đạn thầy nên chạy đi sau xe điệu à cái cung này gầy gớm lắm thở dài võ bảo còn xó trung thành nó dìm nước trong thành đồng vách sắt chắc quá phá không nổi thầy chưa biết tính sao đây. Tiếng xó âm u, đầy ngộ đi tìm mở cửa đưa thầy ra. có chừng bùa khoán, im. Bên tài võ có tiếng động rồi bụng, nhìn tứ bề vẫn một màu đỏ phủ xa, chẳng thấy vật nào. Võ cũng mừng vì nước độc mà vương càng khó kiểm soát được cử động bên trong. khoảng 5 phút nữa, bỗng nghe bên tài có tiếng xó khách ầm ầm. Thầy già tìm được cửa sinh rồi, nhưng ngoài có hai con trảnh canh nó nấp trong kẹt đá, thầy phải cẩn thận để gió đưa thầy ra ngoài. Bỗng trước mặt võ hiện lên một ngọn đèn xanh mét bằng hạt đậu, chăng trai bơi theo liền bốn bể nước chao cuộn cuộn, âm y âm ba quái gở, ngọn đèn ma dẫn võ lướt vòng sang tay phải, chẳng rõ hướng nào thoát đã đụng vách hầm. coi chừng nó thấy, sao số không tắt đèn xanh đi, hiện làm gì? Nhiều thứ chất người ngoài này, thầy phải theo sát, coi chừng đụng phải, có tiếng cửa nặng nề mở ra, tiếng nước chảy ập vào, võ minh thần lao vụt theo ngọn đèn như con cát phóng. Khoảng hai, ba cái ngoài ra, phía sau nghe cửa đóng lại, nước dốc theo. Võ ngoi lên, thấy mình đã đứng giữa một đường hầm tối thui, nước gập tới bụng, rút quần cuộn, thoát đã vào hầm hết, mới hay chỗ này ăn dốc lên. Đi mau lên thầy, chớ đụng vào vách. Cửa sinh ở ngoài kia, khu này vẫn nằm trong mấy cái khối vũng nước này tới bản trông, thấy phải đi lên mũi nhỏ à. Dẫm xuống dưới không được đâu. Ngọn đèn ma lừ lừ trôi trong bóng tối, võ vận khinh thân lướt theo, quản nhiên tới chỗ khô đã đụng bản trông. Chàng cúi xuống sở thử mới hay đường hầm toàn giáo nhọn đâm lên, cách cửa một nửa thước. Trong đêm tối, võ phải dùng chân khua từng mũi giáo tua tua trước khi bước đi. Chẳng may, lúc này chân khí hào mòn trong người lạnh lẽo, chân tay không được thuận như trước. Đi được vài bước, bất ngờ, giày đế trượt mũi giáo dẫm xuống nền hầm. Tuy chỉ khẽ động, nhưng bỗng thấy được hầm rung chuyển, âm âm có tiếng chuông trống cộng đồng của vàng rồi, vẳng có tiếng mà vương hét từ chỗ xa vào. a tên mặt sắt đã thoát ra ngoài trận, đứa nào mở cửa, tranh! Tranh, chặn các ngã bắt nó, chúa tới ngày, nó thoát đối cửa sinh Tiếng ma vương hét vàng trọng hầm, võ minh thần nghe rõ một một, không khác nó đứng ngay cạnh. Chàng trai vừa dò dẫm đi thêm được, bỗng thấy đường hầm sáng rực lên, một thứ ánh sáng đỏ khé như máu, và rồi thấy cả đường hầm chuyển động, rung rinh như muốn chạy chỗ khác thật kinh võ minh thần đảo bắt quan sát thấy rõ những hàng giáo mọc ngược tua tua từ dưới nền hầm đâm lên như đồng nhiễm nên chỗ cao chỗ thấp hồng đều trăng rõ đường trông còn bao nhiêu nữa nhưng hầm đã bắt đầu chuyển xình xịch bên tai có tiếng xó khách dục mau lên nó tới nơi võ minh thần biết tình thế đã hết sức ngặt nghèo chậm sẽ nguy trăng vội vẫn tăng thuật kinh phổ la vột lên mũi giáo ngọn đèn ma xanh mét vẫn trồi lửng lửng trước mặt Khi võ trượt chân được mấy hàng giáo nhọn, bất ngờ thấy các ngọn giáo dưới chân đẩy khắc thường, và rồi rõ ràng hai bức tường thép lự lử, lử ép tại, chỉ thấy khắc và trước mặt của chàng đường hầm rộng hơn một tước, thoáng chỉ còn một nửa, mà hàng giáo ngược vẫn còn mọc tua tủa chẳng biết bao nhiêu mới tới cửa. Tình hình nguy ngập, võ minh thần đang chạy, lập tức dùng sức đạp nghiêng mũi giáo, hai tay giảng rộng, đẩy mạnh vào hai bức tường vách, bắn vột đi như mũi tên lao. Chỉ nghe vút một cái, thân hình chàng lướt đi, dưới trần giáo nhọt bay đùi, vùn vột. Nhưng rõ ràng trước mặt đường hầm cứ thu hẹp lại mãi. Khi võ vượt được hơn chục thước, chàng không khỏi thất kinh, nhận ra đường hầm chỉ rộng hơn thân thể của chàng chừng một gàng tay. Cảm giác lúc này thật kinh mang, võ quật mạnh hai bàn tay sờ vào vách lấy thêm đà để vọt đi nữa. Nhưng vừa lấn lướt đi, phía trước đường hầm đã thu lại vừa thân thể, chàng vội xoay như người vụt một cái, cảm rõ ngực lưng cỏ sát vào vách sắt, tưởng chừng như đã bị ép lại, vì sức nhảy vọt đã hết, thân hình dừng lại, rơi xuống nghe kịch một tiếng, tiếng nặng bền tay võ chung mục nhìn mới hay, vách đã khép chặt lại, mất tiêu đường hầm dọc đường, và chàng đã đứng trước một đường hầm khác, nằm ngang trước mặt, rộng và cao vút hú vía võ thở vì đeo đốm đèn ma xoay mình chạy vụt về phía hú đừng hai bước sực nhớ lời khách gió chẳng đập tức kìm mắt lại và đánh vụt trong một đường quyết đầy uy lực thốc vào vách đá đánh xong mới kịp nhìn kỹ bỗng nghe tiếng rú ma âm từ trong kẽ đá một hình thù vừa bước ra bị đánh bật vào hốc như hình nhân mộc rõ tiếng vụt qua trong hốc có dựng một cỗ quan tài bằng thủy tinh sắc trành ngã ngựa mặt nhắm nghiền Ánh sáng ngoài này vẫn lẫn màu màu khẽ, coi như ánh hoàng hồn úa, đang chạy bỗng nghe rõ tiếng mà vườn trù hú sợn tóc vờ ở phía sau, tiếp liền và hàng trăm, hàng mấy trăm tiếng chó sói tệ tựu nhọn hoắt khắp mấy phía, nhưng nghe âm hình như cũng còn xa chút. Trong cơn cẩn cơn cấp, võ Minh Thần nghĩ đến thủ mẹ và những người oan thác. Toàn dừng lại, đánh trận nữa, nhưng cảm thấy chân lực khao mòn hết mấy phần mười rồi. chẳng lại nhớ đến lời khuyên của chúa tể mười vạn núi, nên cố nén, bỏ ý liều mạng, cố dụng thuật kinh phủ chạy theo ngọn đèn mà xóa khách, lúc này mới hiểu sức vô hình, linh mạng lạ thường. Ngọn đèn xanh tôi vù vù, con đe hơn tom đóm bay trên gió, Minh Thần đuổi theo không nổi, rất may là trong khi dẫn thầy trò giả cô gái Tây Phỉ Lan, con sói cách này đã khám phá ra đường trận chuyển nên không bị xa vào cạm bẫy. Cứ thế, Minh Thần chạy như gió, quanh co lên xuống qua nhiều đường hầm phòng tối. Thoát võ mình thần đã thấy đứng trước một vòng tinh tạo, trước mắt không thấy gì cả. Chàng định thèn vươn cổ cao mắt quan sát, thấy mình đang đứng ngay đầu dãy hành đăng trên cao độ ba mười bộ. thế dưới là một cụ bại khá trọng, mờ mờ có nhiều hoa cỏ, bỗng nghe tiếng ầm bền tai. Ra khỏi cung mê hồn, trận âm hồn của nó rồi thầy nhảy xuống mau. Lời xó khách vừa dứt, Minh Thần cũng nhận ra bóng điếu kiều tập thoáng vắt cao, bên kia bãi cỏ Hoa Kỳ đạn, không dám chậm, chàng cất mình nhảy vèo xuống ngay. Chạy băng ngày bãi, đừng mời thức dòm lại, nhận thấy ngay khu cửa tò vò phía sau hồi nãy chàng đột nhập, nhưng khi võ vọt lên được điếu kiều, đã nghe tiếng mà vườn hét nhọn hoát. Hồng cầu quẩy chớ để nó thoát, nó chạy lên điếu kiều, tiếp theo hàng trang tu sờn óc từ ngoài mê cung một hiện ra hình thù đỏ khé cao đến dị thường hình con giải cứu chúa võ minh thần đã được chứng kiến sức lợi hại dị thường của vầng huyết khí sực thấy mà vương xuất hiện với bộ huyết giáp chàng thêm rúng động tầm thần nhận ra vầng huyết khí lúc này có điểm khác hồi nó phá bát quái mê hồn trận của bị và huyết khí dài đặc sệt đỏ đậm trùm hết thân sắc của nó giờ vầng khí đó trong hơn màu nhạt hơn đứng xa có cảm tưởng như mà vương đứng trong một cái đỏ thủy tinh, đỏ lở vậy. Trọng thấy cả hình thù xài lan mờ mờ bên trong, tuy chưa rõ hẳn nhưng cũng rõ hơn. Rồi nó phá trận phi ata. Trọng tia chớp trọng trí, võ hiểu ngay sức tiến bộ phi phạm của nó trong thời gian chẳng đi học thuật, chẳng tiến một bước, nó lại luyện vượt lên những hài bước và có lẽ tới mức nào đó, vầng huyết khí kia sẽ trong vắt tới mức vô hình vô ảnh thường trực và lúc đó nó sẽ đạt được một chuyện chỉ cực kỳ quan hệ trong cõi cản khôn mà xưa nay mới ai đạt được. Nhiều phần chắc chuyện kỳ bí đó xuất phát từ vòng cản khôn kỳ diệu kia mà chính bản thân chàng hiện giữ một cái vòng nhưng chưa đọc được thứ chữ tượng hình quái cỡ trong ruột vòng. ngày lúc đó từ cửa to vò cho sói tuôn ra hàng đàn hàng lũ chỉ như cơn lốc đáp xuống. Hai con mắt đỏ khé, lấp lè sau làn tuyết khí như hai ngọn đèn tinh. Nhanh như cắt, Võ Minh Thần phóng bột qua điếu kiều, điếu kiều vắt qua dãy nhà mỹ nữ nơi bà chạy qua một hoa viên, nhưng khi võ vừa tới giữa điếu kiều đã khựng lại bối rối, vì thấy hàng chục bộ đàn bà mặc sách súng mang dao thương hầu móc dẫn từng đàn giải cứu từ mấy ngả ao ảo tới dưới vườn hoa trước điếu Kiều trên các mái thạch thất chỗ nào cũng bị chặn xài cứu mà xài cứu đông như rơi có lẽ từ bên a phòng cùng thấy động kéo tới tàn sói nhen nang búa vuốt lũ bàn bà mập dạ xoa làm làm tay xuống chỉ trực thấy là nổ liền sau lưng lại xài lang chúa sói nữa tình cảnh thật là hiểm nghèo dòm sang bên thấy có một đường đạo phụ chạy mới tàn dưới tản cây Minh Thần vọt luôn sang, làm đèn ma cũng trồi táp lại tắt phụt. Điêu Kiều chạy qua mái nhà tới một khu khác, sợ đứng cao bị lộ, võ nhảy vèo xuống dưới, đây là một khu vực hết sức thoáng và hoa cỏ tốt tươi, lại có cả lạch nước róc rách, Minh Thần chạy trong cảnh mờ mờ như sáng trăng. Vừa tới trước một căn phòng có ánh sáng đèn đèn đói, trong đền phía tả đã thấy bóng ma vương huyết khí đứng sừng sững, lối nhố đầy xà cứu xung quanh, dạ xoa phây quanh đứng chật cả mấy cúc giảng đạo. Thấy ma vương giọm xuống, chẳng tay nách luôn vào cung cửa khép hở. Trong cơn cận cấp, Võ Minh Thần chỉ kịp thoáng thấy khi nhà này sinh xắn lạ thượng, Dưới làn ánh sáng tình tạo, chỉ trương gian này có ánh đèn đè nói, ngay khi lách vào, chàng đào mắt trong qua, thấy vắng lặng như tờ, ẩn sau các cửa dòm lên điếu kiều, vẫn thấy bóng mà vườn thấp thoáng với đàn giải cứu, bỗng nghe rõ tiếng nó trù rống nhọn hoắt. Mặt sắt nấp đầu đầy, chưa chạy xa được, đánh hơi tìm cho được, xuống dưới coi nó lặng như cá, sụp lạnh, nó cũng có thể lẹn vào bụng vắng. Minh thần nghe rõ muộn một, lòng đầy hồi hộp, vừa mừng vừa lo, Các trước thấy lạch nước chàng đã toàn nhảy xuống, nhưng sợ nó đoán ra lại thôi. Vào đây cũng chẳng kín gì, chàng đang bối rối, bỗng thấy đàn chó sói cùng mấy bụi dạ xoa từ trên điếu kiểu phóng xuống. Hoảng hốt, võ Minh thần quay vào nhìn, thấy phía trong có khung cửa, có che bức rèm trúc, chàng phóng bụt ngay vào, nhưng vừa vén rèm lào vào. Chàng trai bỗng giật nảy mình kìm phát lại vì suýt đụng phải một người đàn bà đang thoản thoát đi ra. người này cũng giật nảy mình kêu ối và đứng cựng lại. sợ nàng la lên võ minh thần sùa tay nói suýt mổ nhở một chút và nhanh giữ chớp chàng vươn tay chụp véo vào huyệt nàng ta. thủ pháp chẳng hết sức thần tốc, náo ra người đàn bà đã xoay vụt nửa vòng nhanh lạ thường làm võ vồ hụt. Hơi sừng sốt võ vừa toan thổi đòn mây hồn công, bỗng thấy nàng xua tay thỏa thẻ. Khoan, chớ ngại, tiếp không có lòng hại người đâu, phải người trốn trải trăng. Trăng hiểu sao võ mình thần nghe giọng nàng, chợt thấy yên tâm khác thường chăng xẹt sang bên nói nhanh. Vâng, vâng, ngu mẫu đang bị chúa xài lăng đuổi bắt ngoài kia, mong cô nương im lặng dùm. Miệng nói, tài lắng nghe bên ngoài, mắt nhìn người đàn bà, mãi khắc đó... Nàng mới kịp nhận ra đó là một thiếu phụ hay thiếu nữ không rõ vì nàng búi tóc, đầu dính mảnh khăn và chè trũ trước trán và mặt của nàng có bị một mảnh nhung đen. Mình khoác áo trọn tựa kimono nhật cũng vắng vóc đỏ, dáng hình thành tú yếu điệu đầy nét quý tộc. chân của nàng ta đi dép dừa và bên trên khoai có những bông màu đỏ. Tuy bịt mắt ngang nhưng vẫn lộ một số mũi dọc dừa, riêng miệng tươi như hòa nở. Khi nói vô hai hàm răng trắng như ngọc vụn, đặc biệt là từ giọng nói, cử chỉ, dáng điệu đều toát lên vẻ cao quý, trong sáng của gái đại trang. Tuyệt không độ vẻ gì là điều trác nặng nơ nguy hiểm và mãi tận khắc đó võ mới thoáng để ý thấy cái áo tròn chừng thắt vội vừa nẹp áo nhìn trên chưa che hết luôn khuôn ngực ngà trắng như mỡ động mùa đông hình như nàng vừa mới tắm xong mùi xả lan tiết ra còn thoảng, lẫn cả mùi nước thơm dễ nhài bảng hay kỳ hòa dị thảo chỉ đó. Nữ làng ngó Minh Thần trong lốt mũ trụ giáp sắt, bóng ánh mắt thoáng tối lại nét lò âu, nàng khẽ hỏi. Phải ông vừa đấu chiến với xài làng chúa chăng, hình như mới thoát hồng thủy trận âm hồn, bị đòn huyết khí à? Sừng sốt, Minh Thần gật đầu ngay, bỗng nghe tiếng sói trụ nhọn hoắt bên ngoài, lẫn tiếng chân người, thú chạy rầm rập Minh Thần đột đòng, và giáo giác ngó quanh, nữ lang liền điềm tĩnh khẽ bảo. Chưa ngại, ông vào trong này mà nấp, để mặc tôi điệu. Tân Ngân võ khẽ hỏi, bà, bà là ai? Không quan hệ, tôi giúp ông trốn tránh đủ rồi. Rất lời, nàng quay phát người ra để mặc cho võ đứng ngờ ngác bầng quần với trăm ngàn ý nghĩ vẩn vơ. Nhưng ở bên ngoài, sói rầm rập, rập đã kề gần rồi và nghe còn có tiếng một mụ dạ xoa sói thẻ thẻ. Dục kỹ các nơi coi, cùng còn sáng đèn để xem còn thức không. À, kia rồi! Giữa tiếng nhộn nhịp vàng nghe có tiếng nữ lang cất lên thánh thót như tiếng suối đàn. Bọn người làm gì đó, sao đêm hôm lại dẫn quần thú vào đây làm huyền náo thế? Tiếng chân rầm rập, tiếng sói tru người nói bỗng im mặt, rồi mơ hồ có tiếng một bộ dạ xoa vọng vào, nhỏ hẳn, nghe tiếng được tiếng chăng. Kính nương nương có giàn tế phá cung tới điếu kiểu, lạnh mất, sợ nó lẻn trốn đây, lệnh chúa bắt phải tìm ra. Im một khắc, nói chỉ không nghe rõ, sự đại nghe tiếng huyền náo trở lại, hình như có cả tiếng ma vương tử xa cào vòng tới, và tiếng động như kéo vào phòng. Giật mình võ minh thần không dám nấn ná, lập tức chạy bù lại trước tủ gương, mở vội cánh tủ bước vào. Bên trong treo đẩy y phục, mùi nữ thơm thoang thoảng hằng hắc mùi da thịt mỹ nhân, khiến chàng trai vụt có cảm giác bàng hoàng khó tả đóng ập cửa vào, chàng vén xiêm y sờ soạn, loài hoài mấy khác kéo được một lần gỗ kép trong, quả nhiên ngay trong vách tường có một khung cửa bí mật, không dò dự chàng chui luôn vào, kéo đáy tủ che kín lại. Trong ngách buồng tối thui, võ đưa tay sờ soạn thử xem rộng hẹp, bỗng giật thoát mình chạm phải một người đứng sừng sững. Ai? Không tiếng đáp, võ liền bẻ sát bọc, lấy diêm đánh xòe ánh lửa lóe lên, so thấy một cô gái thổ mặc phá lãnh thủy bà kim tuyến. Đúng hơn là một cái thầy mà, nàng thổ xinh đẹp, mắt mở trừng trừng như một cái xác ướp. Võ lùi lại, buộc bấm cung toàn bắt ấn, bỗng có tiếng nữ âm ầm sau lưng. Các người đàn ông cứ trốn ở đó, chủ cho vào, gió không vật mà. Võ bật đà. Đứng lùi sát vách buồn kín, độ bà thức vuông, thì ra đó là một con só của nữ làng kia nuôi, căn buồn như cách biệt hẳn, nhưng tài võ vẫn nghe văng vẳng tiếng động bên ngoài như tự xả nắm Chừng mấy phút sau, bỗng nghe có tiếng chó hồng học bên ngoài vách, gặp mấy phía, lẫn tiếng cười nói âm âm, rồi tiếng huyên náo xa dần, bốn bề lại rơi vào im lặng thẳm sâu. Mười phút, rồi mười lăm phút nữa, hình như chúng đã bỏ đi đứng trong xó tối cạnh còn xó cái Võ Minh thần nghĩ vẩn vơ về tình cảnh của mình tủ nhục dâng tên tất cả đồng ngực và đầu óc muốn bừa đồi 17 mườ tái năm luyện kỳ công dị thuật cực kỳ vất vả mà nhọc lòng nhọc sức bao bậc thường cảm bao dung, nuôi dưỡng chuyển bí pháp, vạn dặm đăng trình lên nòn xuống nước, đạn lội canh khuya rừng vắng, động thảm khe sâu, mưa phùn gió bức, nắng lửa mưa dầu để cuối cùng lại bị cả đại thủ trấn nước đả thương phải chạy trốn nhờ cửa đàn bà trong cùng quái. 17-18 năm, di hải vẫn của mẫu thân Thác Oan nằm trong quan lạnh, đợi rửa nhục hờn, giọt máu còn sót đại diệt cửu báo oán để cuối cùng thi hải vẫn chưa được siêu sinh đến cuối nguồn gốc vẫn mịt mù chưa tìm nổi một tia ánh sáng. Mẹ ơi, xin tha tội cho con bất tài không rửa nổi đại thụ trùng thân, lòng quặn đau xót như mũi sắt. Tràng tuổi trẻ uất ức muốn trào cả máu họng, lảo đảo tựa vào vách, lại nghĩ vẩn vơ về nữ chủ căn phòng. Tràng càng thêm khó hiểu nàng là ai nãy giả sao gọi nương có lẽ nương nương sống trong cung a phòng lại ở khu riêng biệt gần cù tĩnh viện mê hồn nhất định nàng phải có liên hệ với ma vương vợ của nó chăng phi tây hậu chăng hay nàng là một mỹ nhân được sùng ái hay là nữ thượng khách của ma vương điều nào cũng có thể được nhưng vợ nhất là nàng phải thân với chúa sài nàng mà sao nàng ta lại cứu ta kẻ từ thù đang bị ma vương săn đuổi. Lạ thật! Điên đầu đang nghĩ loanh quanh, bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ ngoài tủ gương. Ông khách, ra được rồi! Nhận ra giọng quen quen, Minh Thần mở luôn cửa tủ hai đận bước ra, nữ làng đứng dưới ánh nến lung linh, nàng cười mà bảo. Giờ ông có thể ngồi nghỉ như thường, chúng bỏ đi phương khác rồi. Mãi lúc này, võ Minh Thần mới hoàn toàn yên tâm, hiểu người đàn bà này cứu mình thật, lòng cảm động, chàng trai bước lại trước mặt của nàng, dùng tiếng thổ khẽ nói. Cảm ơn bà đã cứu giúp Ngu bố thật mang ơn Biết lấy gì để đáp Nữ lang nhếch miệng cười buồn buồn Thỏ thẻ bảo Giúp ông chỗ nấp là chuyện nhỏ nhặt, Đáng chi ông phải đu tâm Có hình như ông không được mạnh Ông cứ ngồi nghỉ tôi đi lấy nước Vừa nói nàng vừa trỏ ghế mời Nói xong thì bỏ đi luôn Võ Minh Thần đưa mắt nhìn kỹ Căn buồng xinh lịch Và thấy có giường thất bảo Màn tuyên vắt nệm gối chăn Đều bằng gấm thượng hại Ngoài các món đồ trang trí rất lạ với những đường nét kỳ hà, phản phất vẻ phi phạm sát vách, xếp đầu giường có cái bàn nhỏ với hai cái ghế rất xinh, có hình thể cũng lạ mắt hết sức. Bẩn quần, bỏ lẳng đẽ ngồi xuống ghế, từ chăn màn nệm gối tiết ra một mùi thơm kỳ dị, thoảng như mùi hoắc hương phả nhẹ vào mũi của chàng trai, gây cảm giác lần lần thành thoát. Nàng là ai lại ở giữa cung A Tòng, xem chừng nàng là người cũng bản lãnh, đâu phải hạng liệu yếu đảo thơ lại chịu làm vợ sói tình, vợ của chó sói. Người đẹp cao quý, lại có từ tâm thế này, lại phải làm vợ chó sói thật là không tưởng tượng sao nổi, hay là cách khứa thân tích chăng? Chủ căn buồng này biết đâu chẳng phải là một trong số mấy phi hậu của mà vượng tầy sắc. Ý nghĩ này tự nhiên làm cho võ Minh Thần thấy xót xa, tức giận chuyện đời hết sức, bỗng cảm thương số phận người đã cứu mình, chẳng buột miệng đầm bẩm. <cười> chắc yếu khí của con tinh. Vừa dứt câu, trận thấy nàng vén rẻm bước vào, tay bưng đèn cồn, khay trà, đặt mọi thứ đầu đấy, nàng thỏa thẻ bảo với võ nhà có mấy gái hậu, tối nay chúng nó bận việc vắng cả, chỉ còn một mình ngủ mì màn không tiện gọi, để tôi nấu nước, ông uống cho nóng. Tuy yên tâm không sợ nữ lang đánh lừa nhưng võ minh thần vẫn tưởng mình ngồi trên đống lửa, vì hiện vẫn trốn giữa khu cung động chúa ma vương mãi dưới à phòng, mà ma vương tinh sói lại vô cùng minh mẫn, bất thần có thể ập vào, chàng khẽ lên tiếng. Chỗ này ngay cạnh mê hồn cung, âm hồn trận lại trống trải, không đợi chàng nói hết câu, nữ lang dịu dàng nói luôn. Ông cứ an lòng, không đâu kiến đáo chắc chắn bằng đây Mặt chúng sụp sạo ông ngồi trong này có thể vững như đã lên mặt đất. Đang bưng đèn thắp lửa nấu nước, bỗng nàng ngẩn lên nhìn võ trọng trọc, hình như coi sắc diện, nhưng võ đội mũ trụ che khuất mặt mũi, nàng ngó xuống hai bàn tay của võ và chợt hơi nhoài mình về đằng trước, đưa bàn tay nằm ngón búp mâm sở thử vạt áo của võ, đặt nhẹ một cái, bứt luôn một mảnh, đem xoài nước đến và vụt bảo nãy tôi đã đoán giờ quả không sai ông bị thọ thương rồi thương thế tưởng thường nhưng đã tấm vào tạng phủ nếu không có chất gì đặc biệt trong mình có lẽ ông đã bị tại tại chỗ rồi đấy nhưng mà giờ thương thế như thế này chỉ trong vòng 7 ngày trần khí sẽ tiêu dần rồi đến gân thịt cuối cùng là sẽ đến xương cốt nàng ngừng lại mắt thoáng vẻ ái ngại võ minh thần rung động tâm thần vùng bạch trọng sẽ thành cái túi da người phải bà định nói thế không Nước lặng khẽ thở dài, sao ông biết, võ thở mạnh một hơi như muốn chốt cả đau đớn tích lũy trong tâm, vì mẹ tôi đã bị nó biến thành cái túi da người, mà hiện giờ, chàng định nói, hiện giờ tôi vẫn đeo di hài của mẹ sau lưng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, dẫu sao cũng chẳng nên thổ lộ chuyện riêng với người mới gặp, nhất lại là người đàn bà trong cung A phòng. Nhưng theo thói quen, tự nhiên cũng đưa tay ra sau lưng sợ và bỗng nảy người, tim đập thỉnh tịch kinh hoàng vô cùng vì mẹ gói trong bọc sáp đã rớt biến đầu mất, trong đó có cả di hại của mẹ. Nhiều bị điện giật, chàng đứng sổ lên quài tay sở lưng ngoái nhìn quanh kêu trời và chạy đôn đại mở cánh tủ gương. Ngạc nhiên, nữ làng vùng hỏi, chuyện chi đó ông? Mất bọc hành trang, tôi đeo sau lưng, giờ mới biết, trong có đủ thứ quan hệ. Nữ làng đứng phát dậy, nhanh nhẹn mở tủ cho chàng vào buồng tối tìm lại, nhưng chẳng thấy gì. hoảng hốt, võ chạy tóc ra ngoài, nữ làng lẹ tay nắm lại. Khoan, ngoài đó trống, để tôi ra còi giúp. Ông chớ có ló mặt, chúng còn lạng vãng khắp nơi. Dứt lời, nàng thoát thoát đi ra, chừng nửa phút, bỗng nghe có tiếng nàng reo. a ah, đây! Rồi nàng xách cái bọc hành trang vào, vút sau lưng nàng có đốm sáng xanh đè như hạt đậu, bóc trần lạ thật, sao lại rớt ngay gần bàn khuất ngày trôi buồn ngoài, suýt tôi không để ý. võ đưa tay đỡ lấy mớ hành trang của mình và ngỏ lời cảm ơn. mãi lúc đó mới sực nhớ đến còn só khách của mình vẫn lẩn quất quanh đây, lòng mừng hết sức lại sợ só đánh nhau, trang không tiện dấu vội bảo, có lẽ huyết khí mà vương bắn đứt đầu quài sắt, dạy chạy rớt tới còn đó đấy. còn só của mẫu theo sau nhặt kịp đem bỏ xuống đấy. Chỗ xuống à phòng, mỗ có đem theo một con xó tình khôn, vốn trước thuộc sòng ma. Nữ lăng nhìn quanh, thấy đốm xanh đậu trên trần, nàng gật đầu bảo. À, có lẽ nhờ nó mà ông mới thoát khỏi hồng thủy trận. nhưng ông nên bảo xó chớ ra khỏi phòng. Hiện giờ ngoài chó sói dạ xoa còn có cả đàn trành đang sụp dạo nó sẽ thấy ngay, xó mà khách cả. Tôi có nghe tin song ma, dẫu tài cũng không chống nổi đàn cảnh giữ đâu, nhưng mà, nhưng mà quanh đây còn nhiều chỗ có quán đấy. Minh Thần linh ý, truyền xó khách ẩn luôn trong phòng, phút chốc nước rồi, nữ đang pha trà mời chàng uống, lại nhắc đến thường thế, đến ma vương, bà nàng thọ thẻ đáp. Bệnh thương này rất nguy hiểm, nhưng ông chớ ngại tôi có thuốc, tuy không trị dứt được, nhưng thuốc có thể làm kìm hãm cho bệnh không phát tác ngay, và nếu chất độc không giữ quá, thuốc có thể làm phục hồi ký lực mà khỏi dần. Nói đoạn, nàng lấy ra một hộp linh đơn đưa cho chàng nằm viền, võ đỡ lấy, xem thấy đổ năm màu xanh đỏ trắng tím vàng lấp lánh như tráng kìm nhũ, bèn bỏ vào miệng. Chiều với nước trà Quả nhiên chỉ uống xong tuần trà Võ Minh Th thần đã thấy trong mình hồi phục nhiều phần không thấy ớn lạnh như trước nữa Võ Ngọ lời cảm ơn từ tốn mà hỏi ngu bố mang ân bà cứu giúp không để đầu ẩn xiết ân nhân này xin bà làm ơn cho kẻ gặp nạn này được rõ bà là nhân vật nào trong cung A vọng nữ làng mỉm cười ông đừng gọi tôi bằng bà nghe tổn thọ vì tôi chưa có gia đình ngạc nhiên Võ nhuớn mày Sao bà chưa có gia đình ư? Ba con là thiếu nữ ạ. Thế bà là ai? Ngùmỗ tưởng ba là người trong cung A Phòng. Nữ lang lắc đầu vẻ bâng quơn, bỗng thở nhẹ mà bảo võ: Thôi ông đừng bận tâm về tôi nữa. Chỉ biết tôi là kẻ rất không muốn ông bỏ mạng dưới cung A Phòng và tôi cũng rất khổ lòng trước hành động của mà Vương sắc. Cảm kích vô cùng, võ Minh Thần ngọ lời cảm ơn người đàn bà trẻ. Nàng xô tay gạt đi, ngó võ, vẻ ngẫm nghĩ điều gì, nắn đỏ mái mới chép miệng bảo. Linh đơn ông vừa uống có thể kìm hãm tất cả các chất độc khỏi phát tác, nhưng không thể kéo dài quá góc tuần trăng. Theo tôi biết, ngoài Tây Sắc Chúa Sải Lăng, trên cõi thế gian này chỉ có vị Thánh Y Mai Hoa Thung có thể trị nổi. Người đó được gọi là lãn ông thái thế, nhưng rất khó tìm gặp vì ông ta hay đi cảm mừng Minh Thần nói luôn, tưởng ai chứ lãn ông, ngù bố có thể kiếm được, vì chính vị đó đã cứu mỗi một lần khi bị nạn giao lòng. Nghe chàng nói, nữ làng có vẻ mừng hết sức, nét mặt pha trộn lẫn u buồn, nàng khét thở dài. Nếu vậy, tính mạng của ông đỡ nguy rồi, nhưng sao ông hay chạm trán với tình chúa thế? Ngậm ngùi, võ Minh Thần trầm giọng có lẽ do số kiếp, chuyện đó định mệnh đã an bài từ lâu, ngù bố thật vô tâm gặp phải. Từ khi mỗ còn nhỏ đã mang bối thủ cốt nhục, mà vừng sói hấp sát mẹ của ngu mỗ, mối hận trung thân đó, chẳng lẽ trượng phu cam sống lấy thân mình không báo, còn giao lòng tình là chuyện tình cờ ngu mỗ cứu đường đồng cảnh ngộ. Và nữ lang không nói gì nữa, nàng lặng lẽ rót trà vào chén cho võ, võ cầm uống tiếp, bỗng lúc đó mới trở thiểu, ý thấy bộ đồ trà này quen quen, hình như mới thấy đâu, vì từ khai khảm chén tống, mấy cái chén trồn quýt đĩa đựng, tất thảy đều mang nét vẻ quen mắt, nhất là chiếc ấm pha trà thuộc loại ngạc phủ màu chu sa đỏ thẫm chứ song ẩm và rất hiếm, thứ nhất là ngạc phủ chu sa, thứ nhì là thế đức, thứ ba là bội thần à hình như bộ đồ trà này coi giống bộ cô gái thủ trưởng thái trong pháo đài rừng trên miền bắc ngàn bắc giang mang xuống pha trà đáy mình hay là hai bộ khác chủ nhỉ? có lẽ vì đồ trà xưa nay vẫn vào bộ giống nhau lạ thường. vừa nghĩ tới đó chợt võ lại sững nhận ra hương vị trà đang uống cũng giống hệ hương vị trà đã uống trên pháo đài rừng kia. chàng trai vùng chép miệng mà khen trà thơm ngon thật đậm. thưa phải đây là thứ trơn trà trên ngọn pizza. Nguyện cười nữ nàng thọ thẻ Sao ông biết Vâng đúng là trả núi mọc hoang Trên ngọn Piazza Còn đậm hơn thứ trơn trả Trên vũ dì sơn Minh thần ngó đăm đăm khuôn mặt Nữ làng chậm rãi nói Đây là lần thứ hai ngu mố được uống trả này Lần trước tới đây Và có một cô nàng con gái Một vị tù trưởng phía Bắc Ngạn Hắc Giang Dưới hạng nguồn có trò mộ uống qua Cô nữ chúa trên đó Cũng hào hào giống bà Kể cũng lạ thật về điềm nhiên nữ lang gật đầu. A giả thế, tôi có biết cô nàng đó. Trà này chính cô nàng làm quà cho tôi tháng trước. Nhân dịp tôi vô tình lạc vào lãnh địa, cô gái đó thật lịch thiệp, nói tiếng kinh chất thạo, võ nghệ cũng cao cường. Minh thần ngõ nữ lang lòng phân vân nghi hoặc và chẳng biết là thứ mấy, võ lại bảo bà là ai, xin cho biết. Điềm nhiên nàng cười bảo. Tôi đã nói rồi thì phải, là ai, tưởng ông chẳng cần biết, chỉ cần biết tôi là kẻ không có lòng hại ông là được rồi. Minh thần bị óc tò mò, thổi túc dữ dội, một miệng. Ở cung a phòng sát mê hồn cung, hậu phòng của chúa Sải Lăng phải là vợ của ma Vương Trăng? Nữ làng thoáng cao mảnh nhện, bè hơi giận, thở dài mà bảo. Ông đáp lại lòng thành thực của tôi bằng lời xỉ nhục đó sao? Cứ ai ở cung A Phòng đều là vợ của tây sắc chúa xói ư. Không ngờ ông là bực giang hồ lăn lộn mà còn chưa thông đạt chuyện đời. Tôi đã thưa với ông là tôi chưa có gia đình cờ mạ. Xin ông chớ gọi bà hay hơn và chẳng nên tìm biết thêm chi trò mệt. Ông bị tây sắc truy diệt, lỡ thọ thương, ông vào đây nghỉ trần tránh nạn, uống trà với một người đàn bà giữa cung A Phòng, vậy chưa đủ sao? Minh thần lật đật ngỏ lời tạ tội, chẳng buồn rầu mà bảo. Chẳng phải ngu mỗ có ý bất kính đâu, nhưng quả thật ngu mỗ rồn rập gặp quá nhiều chuyện lạ dưới à vòng. Giữa trốn sói hang, mạng sống phẩm giác con người bị chôn vùi như trò chơi, tất cả hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ đều thuộc quyền mà vương, ai ngờ lại có một người ra tay cứu kẻ lâm nạn mà vương. Chính điều này làm ngu mỗ vô cùng tình ngạc nên mới lỡ lời, dám xin cô đường biện trách. Nữ làng thấy võ có vẻ khổ sở, nàng vụt cười mà bảo, thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng nói thế thôi, có giận ông đâu. Suốt đêm lận đận sồng pha, lăn lộn có lẽ ông vừa lạnh vừa đói rồi, để tôi kiếm đồ ăn cho ấm bụng, xin ông cứ vững tâm, không ai vào đây nữa đâu, dẫu lũ dạ xoa có dẫn sói lộn lại, xin cứ như thường, để tôi ra đóng cửa. Dứt lời chẳng đợi chẳng đáp, nàng bỏ ra điền, để mặc võ ngồi thở thẫn, băn quan bền ngọn nến cháy vật vở. Bốn bề im vắng đến cùng, a phòng và dưới đáy hắc giang biên tùy giờ này càng như một thế giới khác hẳn với cõi trận trên kia, thế giới phi phạm không tiếng động, gây cảm giác im liềm như ngồi trong áo quan thổ địa. Tâm trạng mình thần đảo lộn, hàng mớ ý nghĩ hỗn tạp như biển sóng ngầm. Giờ phút này, chắc chắn cung A Phòng, các cửa hang ra vào đều đóng chặt cảm mấy quần già, cho sói trành gió chắc đã án đầy, họa trăng có phép độn thổ như đậu nhất hồ mới hỏng thoát chủ đền được, nếu không chỉ còn cách liều mạng thêm lần nữa lộn đánh tay sắc hoặc dùng cường lực tung vây mở đường đến mặt đất, cả hai cách này đều gần như vô vọng. khi sói tình đã biết và chân lực càng ngày càng hao mất mấy phần. đang nghĩ đoàn quanh bỗng nghe tiếng xài lang tru vọng ầm nhọn mãi tự xả lại. Nghe đúng tiếng kêu hú của sải làng chúa, tiếp liền lại có tiếng sói chu tứ bề bắc động một vùng hậu cung, rồi như ảo ào, ào tấn tới, tiếng chu chạy cả tra khu điếu kiều thế trên cao, có tiếng tì sắc hét ầm ầm vàng nhọn. Nó chưa ra thoát nội cung a phòng, nó còn lẩn trốn quanh hậu cung chúa. Tụi mi phải rục kiếm cho ra chúa xài lăng vừa người thấy mùi thịt lạ, có lẽ nó nấp đầu đầy nó có thuật ẩn thân, thấy khóm xương mờ cứ cho sói vồ, dạ xoa lên thả hết chó sói ra. tụi bay coi chừng tất đá, nó dám chùi xuống kẹt đấy. tiếng đàn bà thét thét giả trang tứ bề tiếp liền tiếng chó sói trù vút từ cào xuống thấp, bất thần nghe tiếng mà vườn két chìm ngay ngoài cửa khu nhà nàng đang ẩn nấp có mùi thịt lạ quanh đây, thịt đàn ông chắc là thịt của nó. võ minh thần nghe rõ một một kinh sợ muốn lạng người, sực nhớ mình có bôi thuốc chống hơi người cho sói khỏi người thấy và nhưng sau rồi hụp lạnh dưới họng thủy trận, chất thuốc kia đã bị nước rửa sạch. Nên sói mới đánh thấy hơi người tiết ra. Không chút chậm chế, chàng vội lục tìm trong sắc hành trang, lấy lọ thuốc bồi quét khắp gợi. Chàng vừa bôi xong, bên ngoài bỗng nghe có tiếng chúa xài lang vụng hét. Hơi thịt người biến mất, chắc là nó vừa trốn chui vào chỗ khác rồi, theo chúa xài lang nhanh. Tiếng trộn rầm rập, huyền náo xà mau, chắc chúng kéo đi sụp phường khác, võ minh thần thở vào, quay nhìn ra, đã thấy nữ làng bưng vào một mâm đầy sơn hào, trái cây, khói còn bốc nghỉ ngút. Đặt mâm xuống bàn, nữ làng rót rượu tươi cười mà bảo. Đêm khuya, gái hậu vắng, nhà còn ít thức ăn, ông dùng tạm cho đỡ đói. Rượu thuốc này rất chế đặc biệt, uống vào mạnh tìm gần cốt, ông có thể dùng cả bầu không chóng mặt nhức đầu đâu. Minh Thần liếc qua mâm, thấy đến tám món xào xáo thơm phức, chàng ngọ lời cảm ơn, thỉnh nữ chủ cùng ăn, nàng nề lời cũng ngồi xuống tiếp, chủ cách đối ẩm thần mật. Tuy tình cảnh võ Minh Thần không khác người ngồi trên tổ kiến, nhưng nhờ nữ lang ân cần chăm sóc, miệng hoa luôn nhoảng cười, trò chuyện chẳng cũng vơi đi rất nhiều bứt dứt và các khoải. Nhất là nàng ăn nói rất có duyên, cử chỉ bật thiệp và tuy tự nhiên mà vẫn nghiêm trang chính đính, khiến mình thần càng thêm cảm mến. Nhân kỳ ngộ lại gặp cảnh buồn thảm bại, chàng trai uống liên biên không tử chối lì nào. Nữ làng tỏ ra mình là tay uống rất hảo, nhưng nàng chỉ cạn một vài ly tiếp khách vậy thôi. Chủ khách vừa uống vừa đàm đạo đoanh quanh toàn chuyện trên trời dưới đất, cầm kỳ thi tử họa, võ và không ai nhắc đến hiện cảnh. Nữ chẳng hỏi thêm chi về việc riêng của khách, còn võ tuy lòng đầy thắc mắc, vẫn phải cố nén, không đả động gì đến thế thần của hữu trụ. Chàng chỉ đoán lơ mơ là giữa nàng với tây sắc mà vương tất phải có liên hệ nhiều ít, có lẽ lại là kẻ có địa vị lớn trong cung à phòng, nhưng vì tử tâm vì bản chất hiện đương đã ngầm cứu chàng qua cơn hoạn nạn, và có lẽ nàng cũng khổ tâm không ít, chẳng qua vì cứu chàng mà người ký mà vương hay vì chuyện gì khác, nhưng võ thường bất thần bắt gặp một hai tia mắt u ẩn, ẩn hiện trong cặp mắt sáng đẹp long danh như hai vì sao huyền diệu. Dày đắt sau cuộc rượu tàn, dư vị còn đượm vị giác chàng tuổi trẻ, giống hệt rượu vị chàng đã được uống cùng cô gái con tủ trưởng tái trong phao đài giữa rừng hồi sớm. Pháo đài giữa rừng trên mặt đất kia và cung động bí mật A Phòng dưới đáy hắc răng biên thủy này có liên hệ với nhau không? Nếu lãnh địa kia không phải đất đài tây sắc tinh, tất cũng phải quen nhau mật thiết, vì tu trưởng Thái với tây sắc là chỗ giao tình nên mới không xâm phạm nhau, nếu không sao ở nổi đất sát miền biên có cung động mà vương. Lạ thật, khó hiểu thật, không lẽ rào dù thần mật với loại tình sói? A, nữ chủ đây chỉ có thể là vợ của mà vương, vợ chưa cưới chẳng hạn, vì điều giao ước rằng buộc nào đó, vì mạng sống của thân nhân, phụ mẫu chẳng hạn, nàng phải thuận, cũng như bà công chúa dưới hộ bà bể, bị giao lòng bắt sống ép duyên, vì mạng sống chồng, nàng cam thở giao lòng tình, nên nàng muốn giấu mình, tốt hơn hết, chỉ mình chẳng nên nhắc tới, mây buồn tuổi cho người ta đã cứu mạng mình nghĩ ngược nghĩ xuôi quành quẩn võ minh thần cố ngậm miệng làm lơ nhưng tâm tâm vô cùng đau xót khi tưởng tượng ra một nữ lang xinh đẹp thông minh giàu tình cảm như nàng cũng phải khuất thân làm vợ của chó sói và trần gối với nó cầu trệ trời ơi cậu trệ hoành hành võ lâm thiên hạ bó tay còn ta thì bại phục phải trốn vào buồng thế nữ như thế này còn mặt mũi nào mà trông thấy bậc ân sư minh thần buộc miệng bật lời than uất ức vừa lúc nữ lang bưng viên cà phê vào, nàng dựng lại ngó võ và ái ngại, cua sệt xếp, xếp uyển chuyển đặt viên trước mặt chàng cười bảo, ăn xong uống một ly cà phê cho tiêu, kể cũng phải người phương tây đã giúp vườn ta thói quen kết thúc bữa ăn bằng ly cà phê quả chí lắm, ông tử dùng là sẽ thấy chất cà phê này khác hẳn với thứ thường bán dưới chợ, vì cà phê hoàng trần bị giả đấy. Minh thần chế thêm nước sôi, bỏ miếng đường uống thử, quả nhiên. Nhấp một ngụm, đã thấy mùi vị thơm ngon lạ, có lẽ còn hơn thứ cà phê chúa Mười Vạn Núi, thường nổi tiếng sảnh điệu đã cho nàng uống. Nữ làng tự tay vấn một điếu thuốc lá sừng bỏ mán, đưa cho võ, thỏ thẻ mà bảo, có lần nhàn dối, tôi đã hội mấy tay sảnh lại, phân tách thứ cà phê này, cà phê này hái được trên ngọn vì mạ yên sơn hình như thuộc giống cả vị đặc biệt nào đó bên trung đông ả rập do chìm chắc đẹp sang, có lẽ vì hạt giống ướp chất đặc biệt trong bụng chim lại gặp thủy thổ cao sơn nên mới có chất ngon lạ như vậy. nhà chỉ có một ít, thỉnh thoảng có cách mới pha. võ uống vội một lần cạn đến nửa ly, lòng thêm nghi hoặc sực nhớ tách cà phê trên pháo đài rừng vụt bảo, cà phê này tuyệt hảo, lần thứ hai mô được dùng, lần trước cô gái chủ pháo đài rừng có cho mô uống qua, hài tách cùng một vị. Nữ lang mỉm cười, thế sao? Võ Minh Thành vụt nói khẽ, hình như có tiếng chân đi ngoài kia. Nữ lang quay mặt bước ra coi, nhanh như chớp xuất kỳ bất ý, Võ Minh Thành thò vụt tay xuất chào kinh, nhón phăng quay giật mặt nạ giật phắt một cái quá bất ngờ, nữ lang công kịp đề phòng, vượt một tiếng, quay vài đứt ra, nàng giật mình ngoảnh lại, võ bình thần đã kẹp tấm mặt nạ trên tay, như bắt được con bướm đèn phất phơ, nàng cựng lại võ sừng sốt vì dưới ánh đèn vừa hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần của con gái tù trưởng thái trên pháo đài rừng bàn sáng. Trời, cô đường mẫu đang ngở ngợ từ lúc nãy thoáng giày sững sờ vì bị giật mất mặt nạ nữ làng trở nên điềm tĩnh như thường, nang mỉm cười thánh thoát Tưởng ông không cần giật mặt nạ cũng đoán được rồi chứ. Ngay khi ông mới chạy vào, tôi đã đoán ra quý khách pháo đài. Bốn mắt nhìn nhau, minh thần bối rối, đầu óc đảo lộn nhiều ý nghĩa trái ngược nhau, người vực ngồn ngang, quả khắc dựng sờ, trang trượt hạ thấp giọng lẩm bẩm: chính cô nương thì ra chính cô nương, tôi đã thuộc tình chúa ngày nước cờ thứ nhất. Tình sói đã biết rõ đêm này có kẻ tìm đến nó, trả thủ huyết hận, tầy sắc chỉ biệt nằm trong tĩnh viện đợi con mồi. Nghe nói xong, nữ lang bỗng lùi lại, mặt hơi biến sắc, đang hồng hào trở nên tái nhợt, chừng bị xúc động vô cùng mạnh, nàng trần mở to mắt nhìn minh thần rùng giọng Ông, ông có thể khinh bỉ nhục mạ tôi thế sao? Ông cho là tôi đã lẹn xuống báo tin cho xài làng chúa biết để đoán đánh ông à? Trời, tôi, tôi đã xét nhầm người rồi. Ông tưởng, ông tưởng tôi là bực trưởng phu khoáng đạt, đủ sức thông cảm cả tâm sự kín của người ta, tâm sự u uẩn của những kẻ sống trong nghịch cảnh, không ngờ, thật không ngờ. Như nghẹn họng, nàng im bặt gieo mình xuống giường thất bảo, nước mắt bỗng ứa ra như hai giọt sương mài lấp lánh. Võ Minh Thần ngư ngác nhìn nàng, vẻ thành thực hiện rõ trên khuôn mặt đẹp, võ trở thấy hối hận hết sức, chưa kịp nói chi thì nàng đã thở dài tiếp. Vì lo ngại mà ông tôi mới xuống đây, thực ra tôi định xuống ngăn trở ông để không gặp chúa sải năng nhưng không kịp. Hiện giờ có, có ai địch nổi ma vương, nếu không khám phá được cả ba cái vòng cản khôn, chỉ có ba cái vòng cản khôn mới có phép trị vòng huyết khí, vì ma vương đã luyện theo cản khôn bí pháp. Cứ mỗi con trăng, tài thuật lại tăng một bậc, không biết đâu mà lượng. Minh thần khẽ thở dài, chẳng biết mình đã nghĩ bậy. Vì nếu muốn nàng đủ sức dùng cảm bẫy hại chàng trên pháo đài rừng, cần chi phải báo cho Ma Vương. Võ Tử Tốn nói: Xin cô nương đừng giận, ngu mỗ xúc động nên giảng thí nói bậy đó thôi. Thực lòng hết sức cảm ơn cô nương. Nếu cô nương có ý chỉ khác, giờ phút này ngu mỗ đâu còn ngồi đây. Chẳng qua mỗ quá ngạc nhiên về hành động của cô nương nên tốt lời ngu xuẩn xin cô nương bỏ qua cho. Cô nương hết lòng cứu mỗ, mà lại chảy nước mắt vì mỗ, thật tội mỗ, đáng chết không oan Nàng nghe có vẻ vui lòng, nhưng vẫn ngồi yên, Minh Thần lại gần buồn rầu mà bảo. Ngù mỗ lòng như lửa đốt, tâm thần không được bình tĩnh vì thảm cảnh, nên thốt cầu ngù muội Nếu cô nương không tha thứ, ngù mỗ xin đi ngay, không dám nương nhờ thêm phút nào nữa. Dứt lời cua sắc định đi, nữ làng hoảng hốt đứng sổ dậy xua tay. Không không, tôi có giận trách gì ông đâu. Giờ này chó sói vẫn sục sạo quanh động, sao mà trả được. Thôi thôi, ông đừng nghĩ ngợi nữa. Mà thật ông không ngờ vực tôi chứ? Vừa nói nàng vừa rút khăn lau mắt, nhìn Minh Thần nhèn miệng cười tươi mơn mởn như hoan nợ, làm chàng không khỏi cười thầm về tính cách màu nước mắt của cô gái lạ. Bề ngoài coi thì bạch thiệp, sắn rỏi nhưng mà ai rẻ bên trong lại là gái đa cảm, dễ xúc động đến thế. Hơi mỉm cười, võ minh thần gật đầu dịu dàng nói, quả tình ngu mỗ không mảy may nghĩ vậy ngu mổ chỉ thắc mắc, nghĩ muốn điên đầu, không sao hoán nổi cô đương, là nhân vật chi trong cùng a phòng này. Nữ làng cười thỏ thẻ, tình linh, tình hình thì tôi đã nói rồi đấy, tôi tên là Nguyệt Kiều, họ đeo, lắc đầu chẳng trách nghiêm sắc mặt, tên cũng chưa quan hệ bằng địa vị, ngu mỗ rất muốn biết cô nương là gì dưới cùng nhàn sắc này, không giải được điều này thắc mắc thì có lẽ từ đây ngu mỗ có lòng ngủ yên nổi. Nhướng cao mày liễu, nữ lang lại dịu hỏi, điều đó có ăn nhập chi tới chuyện tối nay mà ông phải quá lưu ý như vậy, mà tại sao ông lại chú ý thái quá như vậy, tưởng dối cung a phòng này có lẽ cũng còn khá nhiều chuyện ông phải lưu tâm thắc mắc chứ. Nghe nàng hỏi, Võ Minh Thần thoáng vẻ sững sờ buột miệng nói: À, thực ra ngu mổ không hiểu sao nữa, có lẽ mộng muốn hiểu rõ về thân thế người đã ra ẩn cứu mỗ Nữ làng ngồi im, nhìn cây nến cứ cháy vật vờ. Minh thần ngó nàng, ánh sáng thấp thoáng trên khuôn mặt hoa nguyệt trần, phảng phất vẻ huyền bí lạ thường, trong cảnh mắt vượng như biên biếc sáng, như hai vì sao trong đêm hẻ lộng gió. Không hiểu sao võ Minh thần thấy mình gần gũi nàng hết sức, chẳng khác gần một tri kỷ. Từ đuôi mày ánh mắt, vành môi, thân dáng, từng cử chỉ nhỏ, nàng gieo vào linh hồn cô đơn của chàng, một thứ chi ấm áp dị thường, như ánh lửa bập bùng sưởi ấm lòng khách viễn hành cô độc giữa đêm dài giá lạnh. Chợt nghe nàng khẽ thở dài, quay nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, nàng thoáng đỏ mặt, mần mê chiếc vòng đeo tay, chớp chớp hẳng mì còng vút, hơi cúi đầu, xoay thách cà phê, giọng buồn thỏ thẻ. Tốt hơn hết, ông đừng lưu ý làm chi, tình cờ gặp nhau trong cảnh nghịch, giúp nhau làm một vài điều nhỏ nhặt, uống một vài tách trà, nói dăm câu chuyện, rồi mỗi người một ngả như cá nước chim trời, gặp gỡ chia tay bất định chẳng hơn sao. Mây tan bèo hợp, cảnh tình đã thế, có tìm biết hướng mây trôi bèo giạt làm gì cho thêm buồn, xin ông có thể để tình cho tôi, đừng hỏi thêm gì nữa. Về buồn mênh mông của cô gái kỳ dị làm võ minh thần càng thêm thắc mắc, chỉ đoán lờ mờ là nàng hiện đang sống trong cảnh huống cực kỳ ngang trái, không thể thổ lộ cùng ai. Chàng tuổi trẻ lớn lên trong cảnh đơn côi cô độc nên rất dễ thông cảm với nỗi buồn u uẩn của người khác, nghe nàng nói bỗng sinh ngậm ngủi khôn xiết, thở dài mà bảo. Cô nương thứ lỗi cho, ngu mổ thật vô tình đã khơi động tâm sự xót xa của cô nương. Ngu mổ vẫn tưởng trên đời này chỉ có ngu mổ là kẻ bạc số nhất, không ngờ dưới cung động tâm ưu này còn có cô nương cũng mang nhiệt số, số chẳng vui gì cả. Thế mới biết rõ cõi thế gian đúng là phiền não. Cô nương đã chẳng tiện thổ lộ nguồn ước tâm sự, ngù mỗ đây cũng chẳng dám hỏi gạn, làm khổ lòng của cô nương, nhưng quả tình đừng biết người ân cũng trong cảnh trái ngang, ngù mỗ thấy lòng chùa sót chẳng an. Nữ làng quanh nhìn Minh thần cười héo hắt, đời đã chịu nghịch cảnh không lối thoát, tại sao ta chẳng gác một bên, tưởng mấy phút tình cờ gặp nhau cùng ngồi đối ẩm cũng đủ an ủi rồi, ta còn mong gì hơn nữa. Chàng trai kín đáo thở dài, bên ngoài khu hậu cung đã chìm vào im vắng mênh mông, không có tiếng động nào trong lòng đất, ngoài tiếng nước chảy thao thiết ngoài lạch, hưu hưu, hình như có cả tiếng gió lùa đầu đây. Thoáng tìa quyết định, võ Minh Thần đứng vắt lên tử tốn. mang ơn cô nương cứu nạn, lại cho ăn uống no nê, giờ sức mộ đã hồi, mộ xin cáo biệt. Ngạc nhiên, nữ lang đèo nguyệt kiều, nhướng cao mày đứng dậy theo. Sao ông định đi ngay bây giờ à? vâng, ngung bổ phải rời khỏi chốn này. lắc đầu cô gái dịu dàng, quát thay trọ bao quát. đi thảo được, cấp cùng dưới cùng trên. giờ này các đường lên xuống ra vào đều bị đóng chặt, sơn cầu tránh gió, xó, dạ xòe trấn kín, cơ quan cạm bẫy đều dường sẵn. có cánh cũng không mảy thoát. ông ló mặt ra là bị lộ ngay. võ nói nhỏ, cô nương yên tâm, bổ có thuật ẩn thân, tuy không dám ví như cỏ ẩn thân của đồng phương sóc, nhưng mà cũng đủ che mắt chúng lắc đầu cô gái dịu giọng thỏ thẻ phép đó cũng vô ích lúc này ông không nghe chúa sải lăng truyền lệnh cho thủ hạ sao phép sa mù nhân tạo của ông đã bị lộ rồi không qua nổi đâu nghe nàng nói có lý võ minh thần kẽ thở dài tặc lưỡi mà bảo tình thế đã như vậy không liều thoát cô Nương bảo mẫu tính cách nào đây đanh giọng cô gái nguyệt kiều đáp liền chẳng tính cách nào được hiện không đâu chắc bằng chỗ này ông cứ nán lại đợi khi nào thuận tiện đã Minh Thần nhìn nàng thấy hết sức bất tiện. Dưới lòng đất, hậu cung phòng thè vắng, chẳng lẽ đàn ông cứ ngồi lì mái. Như đoán được tâm trạng của chàng khách trẻ, Nguyệt Kiều khẳng khái mà bảo. Chấp kích tòng quyền, xin ông chớ ngại. Nghe nàng nói dứt, Minh Thần buột miệng, quyền biến phải để trùng kiến cõng chạy. Cũng được, nhưng cô nương đã quên sau này huy vu phải lấy trung kiến. Rửa cái tiếng cõng đó sao? Đào Nguyệt Kiều chợt đỏ mặt mà lúng túng, là tôi muốn nhắc chuyện cũ để ông đừng ngại chuyện tỵ hiểm chớ vụ quy vui và sau đấy trùng kiến, có lẽ dò trời định sẵn nếu không cõng nhau. Nàng vụt im, mặt nàng càng đỏ mà ấp úng khi sực nhớ đến hiện cảnh, tuy chưa cõng nhau nhưng trai gái cũng ngồi đối ẩm trong buồng the, kể cũng là giống cảnh trùng kiến quỳ vùi, chẳng lẽ cùng dò truyền trời rùng rủi hay sao? Minh Thần chợt thấy nàng có sắc thẹn. Và chàng trai cũng đầm ngượng, đứng yên, mấy phút mới lên tiếng bảo. Ngu mỗ chỉ ngại cho cô nương nên chẳng dám làm phiền nhiều, có lẽ cô nương cứ để mẫu đi luôn cho tiện. Chừng lo cho mạng sống của khách, Nguyệt Kiều vùng thỏ thẻ, chớ liều nguy hiểm lắm, ông cứ an lòng ẩm nấp tại đây, không lẽ vì chút tị hiềm hổ hậu mà để ông phải lâm nguy. Thôi, ông chớ ngại vớ vẩn, chúng ta hiểu cảnh ngộ này chẳng làm gì khác được. Minh thần cũng chẳng biết kế nào hơn, đánh nghe lời nữ chủ, nàng trò giường thỏ thẻ. Đêm khuya lắm rồi, ông nên vào nằm ngủ một giấc cho lại sức, uống thuốc rồi, khỏi sợ nội thường phát tác ngay. Dứt lời không đợi võ nói chi, nàng treo luôn lên giường. Buông mùng, để sẵn gối chăn vào trong đó, đoạn nàng bảo chàng lên giường nằm ngủ, ngơ ngác, vó ngõ quanh quẽ và khẽ nói. Còn cô nương hình như chỉ có một cái giường này mà. A, tôi ra phòng ngoài, nhà có cái giường cho bọn người hầu, bọn gái hầu đấy, và tôi cũng cần nằm trấn bên ngoài, có gì còn kịp chặn ngay. Minh Thần lắc đầu không chịu mà bảo, nếu cô nương nằm ngoài chúng càng sinh nghi, tiện nhất xin cho mỗi một chỗ phía sau buồng ngoài. Không nên, ông cần chỗ kín đáo, lỡ xảy ra chuyện, còn vào tủ mà đứng, tôi vẫn thường xem sách nằm ngoài mà. Nói mãi không được, Minh Thần đánh cởi giày lên giường tất bảo nằm. Cô gái khẽ khép cửa, bỏ ra ngoài, vừa đặt mình, võ đã bị hương thơm phả vào mũi phẳng vất gối chăn giường nệm màn chiếu như có cả mùi lan xả quyện mùi thơm quái lạ như thoảng hắt hương len vào cứu rác làm trang các khoải thật khó hiểu vì đó chính là mùi da thịt đàn bà đúng hơn là mùi của mỹ nhân xưa nay phải hạng nhuận thịt thắm da nhàn sắc quyến thành mới có không phải ướp nước hoa tắm sữa tươi mà là mùi tự nhiên mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi tức quý Văn Cương Đặng Thị Huê trừ Giao Lộc Nữ cô gái mặt xấu như quỷ cái giả soa nhưng cơ thể tuyệt đẹp da thịt cũng thơm nhuận như thế minh thần đã từng người qua lúc bồng nàng chạy chữa với tường đạt bắn mùi mỹ nhân làm chàng trai các quài chẩn chọc mãi không xào nhắm mắt lại nổi nhắm lúc cũng có cảm giác như mỹ nhân nằm cạnh, không chịu nổi Minh Thần nhòm dậy rót nước mà uống, vén rèm nhìn ra, tối om không dám lên tiếng. Bóp vừa giơ tay toan thám sát, bỗng giật thoát mình nghe tiếng nàng Nguyệt Kiều thì thảo bên tai, vào ngủ đi, chớ có thức, mấy còn trành cái đang nghe ngóng ngoài cửa đấy. Chú giải lang cho dạ xoa, chó sói phục kín, xài các bóng ma hồn đi sục sạo, cứ vào giường mặc tội đối phó. Cho ta Minh Thần thị thảo không nên mấy con trành này tình lắm thấy chú quyết lạ chúng sẽ biết ngay cứ để mình tôi đối phó được rồi không hề chỉ đâu bọn minh thần vội rón rén vào giường nằm lắng tai nghe ngóng động tĩnh Muốn về im lặng sâu thẳm, tuy nằm yên trụm kiến chăn, võ vẫn nơm lớp lo trành đèn vào, tuy chẳng đã đoán chắc ngoài cửa tất có khoán kỹ, nhưng với lũ ẩm hồn tinh ma, bùa khoán nhiều khi không ngăn hết được, vì mỗi lá bùa tùy theo mức cao tay của Pháp Sư sẽ phát ra ủy lực trong khoảng phần tức nào đó thôi. Khu phòng này khá rộng, chỉ một khe hở lỗ thùng nhỏ cũng đủ để nó tuôn vào còn dễ hơn là sương đêm. Và chính chàng cũng chưa rõ đẻo Nguyệt Kiều dị thuật cao tay tới mức nào. Độ nửa phút, phía ngoài vẫn im liềm tối thui, bỗng nghe tiếng cô gái trở mình, giọng ngái ngủ quát. Tụi nào làng vàng ngoài đó, dạ xoa hay là trành? Không nghe tiếng đáp, tiếp điền có tiếng dép khua lệt sệt lẫn tiếng cô gái Nguyệt Kiều quát một tiếng rất lạ tai, chẳng hiểu thứ thổ ngữ ám ngữ nào, không nghe tiếng ai đáp, lại nghe tiếng nàng nói lớn, lần này bằng thổ ngữ. Khu cũng động này là ta ở ngày đêm có gió cảnh giữ, bốn về đều có khoán, cảm bẫy trăng đầy. Đứa nào lèn vào đây, qua nội mắt của ta, lũ mị phải lục soát phía ngoài. Có khi hắn lặn dưới thủy cung đao ngầm đó, ta nghe hắn có người lặn như tôm cá, hồng thủy trận còn chưa trấn nổi hắn đấy. Lại im, bỗng vang bằng có tiếng một mụ dạ xoa thè thè vòng tới. Phải đó, cùng đường đường ở, đứa nào dám lén vào nội, tranh phải đi trình chỗ khác. Lạ dữ à, mà sao lục cắp cung động chẳng đánh thấy hơi người? Hay tên mặt sắt đó là loại ma quái? Nó có phép tàng hình chăng? Chưa biết, nhưng các người nên nhớ nó đã đường thần vượt qua bao nhiêu cung hiểm lần xuống tận đây. Âm hồn trận cũng chưa bắt được, đủ hiểu hắn đâu phải thường nhân. A, ta lại nghe hình như hắn bị chúa vương đánh bị thương, có khi hắn nấp kẹt rồi ngục luôn đấy à. Bọn ngươi nên cẩn thận, còn khu cung này khỏi mất công tìm kiếm, đã có xó tà cành rồi. Tiếng nàng nanh lạnh trong đêm sầu lỏng đất, rồi sau đó im lặng mênh mông bao trùm. Chừng hai phút, bỗng nghe tiếng diêm bật xoẹt, minh thần trông ra thấy đẻo nguyệt kiều cầm thoi bạch lạp nhỏ, uyển chuyển vén rèm bước vào, cắm nến trên bàn cười mà bảo lũ trành kéo nhau đi cả rồi, ông có thể yên tâm nằm ngủ. Buổi này kín đáo, ông cứ tự do để sáng, khỏi cần tắt nến. Nhưng chớ nên ra phòng ngoài. Trà, nước, đường, cà phê, đèn cồn có sẵn, xin cứ tự nhiên. Tôi cũng cần ngả lưng chút cho đỡ mệt. Dứt đời lại bỏ đi liền, võ minh thần nằm nghĩ miên man, rồi mệt quá trần ấm, hương thơm dịu dàng, chàng vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa. Bỗng nhiên Võ Minh Thần choạng thức và nhận ra ngay quang cảnh căn phòng the chàng tha túc vẫn không thay đổi, trên ngọn nến trên bàn đã thành ngọn mới lớn gấp ba, cũng chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu, Minh Thần tung chăn dậy, chưa kịp gấp thì Đào Nguyệt Kiều tươi cười bước vào, tay bưng một chậu nước nóng, "Ông xuống rửa mặt, cha ông ngủ được rất ngon dữ, thôi cứ để chăn gối đấy, tôi xếp gọn" Không phải việc đàn ông đâu. Rất hồn nhiên, nàng đặt chân lên giá gỗ, vén màn đuổi võ ra, võ đành nhảy xuống cười mà bảo. Cô nương đảm mẫu ngưỡng chết mất, đã chiếm giường ngủ nhờ, lại còn để nữ chủ gấp chẳng giúp, các mẫu quyền mình trốn tránh lại tưởng đang... Chàng trai vụt im bặt. trong tháng giây, chàng vừa có cảm giác êm đềm kỳ lạ, thức cảm giác chàng chưa hề có, kể cả lúc gần các cô bạn gái. Như vừa tức giấc sau một đêm tân hôn, trong căn buồng ấm cúng, có người vợ tâm đầu ý hợp vào gấp chăn bừng nước cho chồng rửa mặt. Đỏ cả rái tay lên, Minh Thần lúng túng mãi mới tiếp được ba tiếng ở xuân động, nhưng thốt xong mới biết thật vô lý. Chàng nhìn Nguyệt Kiều, cô gái cũng ngót chàng, hình như cũng linh cảm thấy điều gì đó. Nàng thoáng đỏ má, chớp chớp hàng mi cong. Nhưng có lẽ tính bướng hay nghịch mà nàng đã trấn tĩnh trùy luận À, thế ra ở Sơn Động cũng có người gấp chăn bưng nước hầu ông đó ư. Chẳng hay tỉ muội nào không rẻ lại hỏi móc minh thần càng lúng túng ngượng nhịu mà vớt. Là ngu mố bảo Sơn Động Pi A Gia, ngày xưa chính mố, đã gấp chăn hậu nước ông tồn sử chứ? Lời nói chữa không rẻ làm Nguyệt Kiều thoáng xỉu mặt lại nhớ mày khẽ nói. À, vì mạ yên sơn, nhưng chẳng hay ai thế? Bạc cao lan, nói xong chàng trai mới vụt nhớ đến cô gái họ bạc bảy trên viện bảo tàng, tìm đao nhói vội đâm và vừa đặt tay vào thành chậu đồng, trang tuổi trẻ chợt cứng đờ ra, mắt muốn rưng rưng cài cài cánh mũi, đàng rủi mắt, nhác thấy Nguyệt Kiều ngạc nhiên bước xuống dịu hỏi, "Sao thế ông, tôi làm ông buồn ạ?" không đầu nhắc tới Khào Lan, tự nhiên ngu mỗ không cầm lòng được, hồi bị đoàn dao long chúa chính nàng đã cứu mỗ thoát chết, hồi dưỡng bệnh tại Pi Aza, nàng đã chăm sóc mỗ tận tình như em gái chăm anh, mới chia tay ít tháng, anh ngờ nàng đã nằm trên viện bảo tàng Tây sắc chết 49 ngày, oan hồn vẫn chưa lìa nổi xác thân vì ma thuật hấp sát của ma vương Bình Sói đang gật kiều khẽ chép miệng thở dài, cô gái im lặng nhìn minh thần, chừng như nàng muốn lấy lại sự im lặng để chiêu niệm hồn người thác oan vì ma vương còn hơn và nói vài lời an ủi. khá lâu nàng ta mới lên tiếng dục, ông rửa mặt đi cho ấm còn uống trà, dầu sao chuyện đã lỡ rồi, nàng không phải bỏ xác tại cung a phòng là mày lắm minh thần ngẩn nhìn nàng, vẻ ngạc nhiên hết sức, không đợi hỏi nàng nói luôn, thầy cho cô gái vỉa mường la nam cương đã đem xác nàng lên mặt đất rồi. mừng rỡ võ hỏi dồn, đem được xác lên, tưởng cả hai đã bị giết rồi. Xuyết bị thôi, lúc nãy đũ giả xoa xua chó đuổi bắt, thầy trò chạy ra được khúc đường hầm lên cùng trên. May lúc đó tôi dịch tới đã kín đáo cứu hai người, đem theo cả sát cô gái nằm trong võng. Nhờ lúc đó mà vương chúa mãi đối phó với ông. Cảm ơn cô nương, nhưng liệu thoát nổi chăng, dưới cùng, cùng dưới cùng trên, chỗ nào cũng đầy bóng tử thần. Chắc giờ họ đã ra khỏi vùng giang biên rồi, phần lớn lúc đó chưa kịp báo động, ông cứ yên tâm đi. Nghe nàng nói xong, Minh Thần thấy nhẹ nhõm nhiều phần, dầu sao sắc khao lăn được đem về động thất vì già cũng là may lắm. Nghĩ tới đó, võ lại điên đầu, chỉ muốn thoát ngay, còn đến viếng đám tang, tính báo cử sau, Ben rửa mặt vội vàng hỏi nữ chủ, chẳng hay bây giờ là mấy giờ sáng rồi? Gần giữa ngọ rồi đấy, vì ông đã ngủ được hơn 25 giờ liền. sững sờ võ hỏi thăm tỉnh thế hậu cung, nghiêm mặt, nữ nàng dịu dàng bảo. Chúa Sải Làng giận lắm, một đêm có ba kẻ đột nhập A Phòng đều để sòng mang theo bí mật lên trên mặt đất nên vẫn cho sục sạo vì lủng riết. Riêng về ông, chúa Sải Lang vẫn ngờ còn nấp dưới A Phòng nên cả vùng độn thủy độn cung, cung nào đẩy quân ra chó sói xó trành, hơi đó lên là sẽ bị bắt liền. Hiện tại một con kiến cũng không lọt qua, ông nên né lỏng đi và đợi dịp tốt, có gì tôi sẽ báo ngay biết nàng thật lòng lo cho mình võ minh thần đành theo ý không dám liều lĩnh nữa hai người ngồi uống trà mà đàm đạo thời khắc kéo thật dài dưới cung tây sắc vẫn chỉ có một mình võ với nàng trong mấy gian nhà đá vắng vẻ đàm luận mãi lại đem cờ ra đánh nàng đánh rất cao nhưng vẫn thua võ bàn chuyện văn chương võ nghệ dị thuật trừng thầm địa thế sông hồ lục thao tam lược cầm kỳ thị họa tử nàng đều đầu thông quả nàng đúng là một trang gia thoại hiếm có Thoát hai ngày, hai đêm nữa, võ Minh Thần vẫn sống đầm ấm trong thế giới yên lành giữa cùng tình sói dữ dằn, hai người càng thêm thân, xem trong tính tình có nhiều tương tri. Thoát đã ba ngày, ba đêm, võ Minh Thần ẩn nắp trong buồn cô gái kỳ dị, vẫn chưa có cơ hội thoát thân, may có nữ chủ làm bạn, chàng trai cũng đỡ sốt ruột, nếu không có có thể phát điên lên giữa cung phòng im đềm giờ hắc giang. Nguy cơ đe dọa cũng chưa khó chịu bằng sức im lặng quái gở đè nặng xuống tâm hồn. Biệt võ chưa quen sống im như trong quản tải đá, đào Nguyệt Kiều tưởng đem đàn tra dạo cho nàng quầy khỏa. Tuy vậy, tới ngày thứ ba, võ Minh Thần đã thấy bứt rứt hết sức, hỏi nàng vẫn vào chưa thể được. Minh Thần bàn kế hóa trang làm gái cùng A phòng thoát ra, nàng đắc đầu cho biết một con kiến cũng không thoát khỏi bầy trành tinh mà khuyên chàng ẩn thân. Mình thần lấy lạm lạ, suốt mấy ngày đêm liền, tuyệt không thấy chúa xài lang tới khu này nữa, cả lũ giả xoa, chó sói cũng không, mặc dầu xế trên điếu kiều sàn đạo, thỉnh thoảng vẫn nghe có tiếng người thú qua lại, truyền mật hiệu. Và suốt thời gian này, cô gái chủ chỉ bỏ đi đâu một hai lần, mười phút đã trở về. Đến đêm thứ ba, Võ Minh Thần thấy trong mình không được khỏe, kiếu nạng đi ngủ sớm, đang thiềm thiếp giấc nồng, bỗng được đánh thức, choàng dậy đã thấy Đào Nguyệt Kiều đứng bên giường, thấp giọng trò một cô gái lạ mà bảo: "Cơ hội thuận lợi rồi, đây là gái hầu phây trên áo đại rừng, vừa xuống cho biết tình hình trên cung độ thổ, có thể đưa đại huynh đi được rồi, mau còn đi." Mừng rỡ Minh Thần vội rửa mặt uống nước, sửa soạn hành trang, nữ lang cùng gái hầu giúp chẳng hóa trang thành gái hầu, áo trắng phá đen, dài và búi tóc giả, đính khăn, đi hài xạo, quần áo đàn ông, sắc cho vào giỏ, mây đeo sọ lưng. Phút chốc đã hóa một cô thổ trắng đứng dưới đèn, nhờ điển trai, khổ người tầm thức với vẻ thư sinh, giả gái còi giống hệt, rất xinh, chủ tớ ngắm phải trầm trồ khen ngợi, lấy làm đắc ý. Võ cùng đào nguyệt kiều và gọi xó ra, võ lại dùng thuốc bôi khắp mình át hết cả hơi người, sau cô gái tẩn ngần một chút mà bảo. Dưới cùng à phòng, xài lăng chúa có lời truyền rất động, và bất cứ ai xuống à phòng không được tiết lộ nhiều bí mật. Ngu mội đưa Huynh đi theo đường riêng, nếu để Huynh thấy, sẽ mắc lời nguyện độc địa. Huynh nể tình mà thông cảm cho ngu mội. Không phải ngu mội có ý giấu giếm gì đâu, vì Huynh thừa sức đột nhập vào à phòng. Minh thần khẳng khái gật đầu, cô gái bèn lấy mảnh ra hình con tam bịt mắt của chàng lại. Xong xuôi, mỗi người lại còn dùng khăn voan mà che mở mặt, theo thói quen của gái dưới à phòng. Xong, nàng đưa võ đi điền để gái hầu ở lại. Nàng đưa võ sang lối nhà sau, dừng lại, có tiếng bình bịch như cơ quan chuyển động. Cô gái ghé tay thì thảo, tám bậc, nhớ đúng. Võ theo lời, nghe kịch chốc đầu, hình đậy nắp, nàng nắm tay võ hô nhảy. Võ thấy mình rơi vào khoảng không tới ngót chục giây, chân chạm lưới dập dành, năng dắt chàng vào một đường hầm khá lạnh lẽo ghề người, có tiếng gió hoài vi vu bên tai, mỗi người thấy mùi rêu mốc nên đã gập gành lên không xuống đều, khoảng hơn trăm bộ quanh co, bỗng nghe tiếng róc rách như nước chảy đâu đây, dưới nền ướt sũng, chợt năng ghét tay thì thảo đàn chó sói đó mặc chúng cứ nắm tay ngủ muội đừng ít bước, bỏ nghe có nhiều tiếng chân vuốt cao vào nền đá táo tợn, rồi hàng trăm cái mõm nhọn trúi vào phá như đánh hơi. Buột miệng, Minh Thần tru khẽ một tràng tiếng chó sói lũ chúng phát lên kiều hì hí vẻ phục tùng mà bỏ đi liền. Chớ lên tiếng, đã vào để ngu muội mà, mày chỗ này vắng, nhớ huynh, thôi đừng. Minh Thần nghe có tiếng xỉn dịch rồi trước mặt tiếng nước đổ ẩm ỉ. Nhưng mới mở cửa đá vậy, tiện tay võ sở trước mặt, đụng kính dày dưới chân, nước chảy rì rì, Bỗng mắt võ thấy có màu đỏ khé, biết ngay Nguyệt Kiều vừa bật lửa đi đó. Bốn tình ý, võ đoán ngay trước nường này mở ra đáy hắc giang, có kính dày che như các hồ đuôi cá bền Ấu Mỹ. Quả nhiên đợt nghe tiếng cơ quan xỉnh sịch chuyển động, có tiếng Nguyệt Kiều thì thầm. Không thoát ngà động thủy cung được, trành canh gác hàng mấy con, lại có quá nhiều thuốc độc thủy lôi mắc chỉ chút mà đi ngã khác thôi. Lại một hồi quanh co mãi tiếng nước xa dần vượt hàm trang thức địa đạo, bệ đá giếng khơi đi như ở giữa mây hồn trận. Chẳng còn nhớ bao thước lên xuống quành cỏ nữa. Bỗng cô gái kẽ bảo để nguội cõng huỳnh mới được. Cú này cực kỳ nguy hiểm. Dứt đời rất hồn nhiên nàng ghé lưng cõng luôn minh thần nhảy vùn vùn ngang dọc lên xuống tứ tung nghe bền tài chó sói kiều hì hí mùi hôi hám sực mũi như vượt qua hầm sói nàng đặt võ xuống lại mở chốt vượt 15 lăm bậc đá bỗng nghe nàng nói nhỏ qua trời được ba phần nguy hiểm còn năm ngón tay buốt măng cởi mặt nạ bịt mặt võ tròn mở mắt ra sững sờ thấy mình đang đứng trong cái hang vắng lặng sâu chừng 10 thước khá rộng cửa đá đã bị bịt kín chẳng biết chỗ nào ngoài kia là không trời trăng xương cô gái kéo võ ra cửa hang mới ra đã khỏi tra cung a phòng hang này lưng chừng sườn núi đá dưới kia thùng lũng núi đá trùng trùng nhấp nhô sương khuya từng trải tối ngang mảnh trăng hạ tuần treo ngọn tây như lưỡi hái tử thần minh thần thở vào bốn bề vắng lặng vài tiếng hoảng mơ hồ vọng lại nghe cô đơn lặng lắng thoát khỏi cung động a phòng rồi nhưng vùng này vẫn trong vùng đồn thổ cung còn phải qua mấy đợt hiểm nữa Nhưng chẳng cứ thuần thoát trong vài gái hậu theo hầu nữ chúa, quả nhiên không sai xảy chuyện trì rắc rối. Xuống một đầu núi thấp, cô gái dừng lại khẽ bảo, tới rừng ngoài rồi. Nàng vụt quay nhìn võ, cả hai buông van đêm rừng khuya lạnh lùng hơi đồng gió khan đang mang màng buồn, nàng chợt tối mặt lại, vẻ sầu bi chia phôi, và mãi mới trùng dọc nói. Dầu huynh có thể ra đi tìm thuốc trị thương, đường đợi đôi ngả, từ nay biết bao giờ gặp nhau, chúc huynh mạnh giỏi. Minh thần bỗng thấy lòng sao xuyến ngậm ngùi đến lạ, chàng đâm đâm ngó cô gái bí mật dưới cung A Phòng tẩy sắc, thoáng buồn khó hiểu. Mạng ẩn cứu mạng, võ này chẳng biết chi để đáp, đời người thật nhiều oan trái, gặp nhau trong nghịch cảnh rồi chia tay đôi ngạ, nhưng suốt đời võ này quên sao được những ngày ẩn náu trong buồn hiền muội. Cá nước chim trời gặp gỡ, biết đâu chẳng có ngày gặp lại nhau, xin hiền muội bảo trọng lấy thần bốn mắt tạm chia tay, thoáng dây tâm cảm huyền bí, cả hai cùng nao dạ không lời. cô gái dưới a phòng tự nhiên nắm lấy tay của võ, võ cũng chợt nắm lấy tay của nàng rung động, nàng lao thốc lại ôm trầm lấy minh thần, nước mắt chảy ròng ròng. chàng đỡ lấy nàng mũi cay xè rừng rừng xót xa cho cuộc tương phụng nghịch cảnh, trước kịp trao lời cá nước đã phải đoạn đường trương tri, rút lại hành trang võ ghé vào. Nguyệt Kiều ở lại, bộ xiêm y này tôi sẽ giữ suốt đời. Võ đặt tay lên vai nàng, bờ vai tròn đẳng, trùng mãnh điệp. Chật đâu đây có tiếng một con sải ghiếu vang âm trong trăng Rụt tay về, lòng nao hẳn, võ minh thần xoay mình chạy vội xuống trần núi. Võ minh thần, chàng đi, vái trời, chàng thoát tay ương. Cô gái A Phòng quay dọm theo, lầm bẩm như thầm gửi cho gió, má hồng còn hoen nước mắt phần kỵ cho đến lúc hình bóng của chàng họ võ giả trang đã khuất nhè trong xương mờ trắng nhạt, nàng vẫn còn đứng vững trên sườn núi xa trông như hình tô thị vọng phu trên mặt đồng đăng kỳ lửa dưới cánh rừng xa bóng chàng tuổi trẻ hòa mau trong trăng sương, cô gái vừa quay mặt định trở về, thỉnh linh có tiếng sói chuồn óc tiếp điền hàng loạt vang âm nhọn, ngay hướng minh thần vừa thoát đi. Thất kình cô gái xoay người cắm cổ chạy như gió xuống khu trừng xói tru. Lúc đó võ mình thần vừa từ đầu núi băng mình xuống, chàng định tới con suối gần đấy thay y Phục, vì đang mặc phá đi hài xảo rất bất tiện. Nào xe, chàng trai vừa tới bờ suối định cởi phá, bỗng nghe có tiếng rào ngọn cỏ, tiếng trồn cáo đi mỏ đêm. Chàng ngẩn vội lên, chưa kịp quan sát, bỗng nghe tiếng xó khách nói bền tài. Xài cứu, thầy, xài cứu đó! Mình thận quét lìa mắt, bỗng giật thoát mình, xế sau lưng có một tàn sơn cầu toàn giống hồng cầu quẩy mắt đỏ khẽ đang ảo ảo kéo tới theo huyện Cùng Dương, dẫn đầu có một bóng quỷ mắt đỏ đi hai chân, lông vàng óng, bờm trắng, mắt hàn tàu, lướt êm như gió thoảng, chỉ còn cách năm sáu trục thước. Trời ơi, tây sắc mà vương, chàng trách buột miệng kêu, ngó phía trước, lại thấy một đàn nữa đang kéo tới định chặn lối, nhanh như cắt, võ nhảy vào bụi, nhưng có lẽ xài làng chúa đã thấy, nó vùng tru lên một tràng sờn óc, đàn sói cũng tru âm, xé từng bầy chạy vào vầy. Biết nguy không thể kiếm đường lộn sang chỗ quản kình đàn đợi, só lại không thể rời xa xác, và mình thần vội truyền cho só, chạy về ngã bắc xế, con chàng lập tức cắm cổ phóng về hướng nam tùy gấp chàng vẫn còn bình tĩnh tụt đôi hài xảo dắt vào mình sợ để lại nguy hại cho cô gái a phòng đã cứu mình mặt sắt giỏi thoát nổi a phòng có đứa phản chúa xài lằng giúp mi đứng lại đừng mong trốn chạy đem theo bí mật a phòng tiếng tây sắc bài theo minh thần cứ chạy ẩn sau gốc cây bờ bụi sợ nó tùng đòn chẳng nhíu răng mà hét chúa sói ta không tiết lộ xào huyệt của mi đâu ta sẽ trở lại rửa oán thù bắt sống mi làm lễ tế vật hồn oan phụ mẫu lời dứt thân hình đã tớt tới gần bảy sói trước mặt đang định vọt đi trước khi chúng ảo lại chặn lối nhưng vẫn không kịp dưới tràng đoàn lộ bóng ngàn cây hàng hai hàng ba trăm cặp mắt đỏ khé đã giàn ngang lối nhố trung trung dẹt bồng sang tay cũng chẳng kịp nữa Vẫn hết uy lực, võ minh thần hú luôn một tràng, tiếng sơn cầu chúa đầu đàn và sốc theo tiếng hú, đằng sau lại có tiếng tây sắc tru học truyền lệnh, bảy chó sói này bụng đứng yên, trố mắt giòm, chừng phân tâm chưa biết tuần lệnh ai. Ngày lúc đó, võ lao bình thẳng tới, phụng thuật kinh phù, dẫm lên đầu con chó sói bắn người đi. Nhưng chẳng vừa chạy, nhảy được mấy hàng thì cách nhau vài xài, một tên tây sắc tru thêm một dữ tợn hơn trọng trăng, võ thoáng thấy bảy tám con vùng đứng hai chân sau trồm đón vồ, tránh cồng kịp võ đành đạp mạnh đầu roi bắn vọt mình qua đầu đũ kia, thân hình bay bổng lù lù sát dưới cành cây, chỉ nghe đoàn đoàn ba tiếng liền mấy phát súng nổ, cành lá chóc đầu võ rào rắc gãy đìa, đạn chiếu bên tai, võ thất kinh qua vụt tay tuốn được một cành ngang đầu, theo đà vọt tung mình lên cao biếu lấy cảnh lá chậm lả xòa đạn bắn vẫn vãi theo lá đất vật rào rào nghe luồng đạn đi chuyển cảnh tùy khuất nhưng cũng nguy hiểm không kém Minh Thần thấy đã vượt qua đàn sói vội nhảy ảo xuống phóng chạy tay sắc bà vương hú đua xài cứu đuổi theo đồng như duê Minh Thần chạy mắc phá không bước giải được trút bỏ cũng chẳng có thì giờ chẳng nhanh trí kéo tốc lên ngọn nào xe chạy được chừng 200 bước gặp ngay một trặng đồi chắn ngang suối chẳng Suối chảy kẽ đồi, chạy theo bờ suối Đàn quỷ mắt đỏ tuồn theo Chẳng may chạy được quá nữa Lại gặp dây đeo chẳng chịt Chàng đang chạy xuống nước Và điều này thật nguy hiểm Vì dưới suối bao giờ cũng trống cả Được hơn mươi xài, bỏ chạy xẹt vòng lên bờ Thì bỗng đau nhói đùi trên Chàng đại loạn trọng vừa chạy vừa chúi vào bờ Biết là đã trúng đạn Chàng cố cắn răng chạy lào đảo. Mặt sát tới số rồi Mắn què hắn rồi Minh thần ngoái lại nhìn đã nhìn thấy hình tổ tay sắc tinh đang rượt theo như cần lốc giữ chàng chạy ra được đầu hèm thì máu đã chảy ướt cả đùi, trong mình cảm thấy suy kiệt khác thường, hình như đòn của mà vừng sắc tái phát. Tưởng đến oán thù chưa báo nổi, chàng cay nhào một gốc cây và thở dài kêu ai oán? Thần tà chết cũng chẳng xá chi, chỉ là hận thù chưa trả, ngờ đâu tuyệt mạng chốn này. Mắt võ hoa lên, rừng cây như nhảy múa, luồng vào một cơn gió thổi, lá vàng bay tấp tới vào người của võ. Chàng giật mình kinh dị, thấy từ đằng sau phóng vọt trong một con thú hết sức kỳ dị, mặt sáng như điện, đầu như có sừng, mình của nó bốn chân mình mẩy rêu phong, đất cát, dây leo hòa cỏ mọc ôm tùm, còi quái đàn hết sức. Nó phóng ra đứng sừng sững trước mặt mình thành như cản đối, miệng nó phát kêu một tràng như lòng mã hí minh thần trừng mắt giòm, vụt nhận ngay ra con quái thú này chính là con thú đã đánh nhau với con mạc tại vùng biên thủy trùng khánh phủ, mà đã mang chạng hẻn núi cứu được bạc Khao lan nằm ngoái, trang đảo đảo tiến đến, vừa thở vừa kêu, dị thú sao lại gặp mi ở đây? Tiếc thay mạng ta sắp tuyệt, mi khôn hồn thì hãy chạy cho xa, chó sói cả đàn đuổi tới rồi đấy. Lạ thay, cho rằng con thú này nhận được võ Minh Thần, nó gật gật cách đầu lọa xòa dây leo, ngà vảnh lên, kiều hì hí, nhưng mừng rỡ rồi phóng vút lại, đảo lửa vòng trồm dựng đứng. Minh Thần ngạc nhiên mà hỏi, mì định cứu ta chăng? Quái thú lại gật gật đầu, Minh Thần không chần chờ, vội nhảy ngay lên lưng của nó, còn quái thú vảnh đầu chạy về hướng nam, nhanh như tên bắn. Phía sau, mà vườn sắc đang xua chó ào ào tuy đuổi, thì bỗng thấy minh thần cưỡi thú chạy vùng ra, hắn vội quát lên, bắn que con thú đó đi, đuổi theo, chia rạp bảo vầy bắt lấy nó, đan quỷ mắt đỏ chạy ào theo, chia thành bốn năm bầy tú ra mấy phía rừng, về kẹp có hơn chục con vùng đứng hai chân chĩa xuống bắn đỉa đạt, minh thần nằm mọp trên lưng quái thú, mặc cho nó vì như gió cuốn, bỗng nghe chiếu chiếu hai tiếng vang lên, đã có hai viên đạn trúng mình còn thú, lạ một điều con thú vẫn chạy như thường, minh thần đang thầm khen nó mình đồng ra sắt thì bỗng đại chát một tiếng. Bên sườn phải đau bút lên, trong mình võ có mặc áo giáp, nhưng đạn vẫn xuyên qua được. trang chỉ la lên được một tiếng nhỏ rồi gục xuống trên lưng con dị thú. Bên tai nghe văng vẳng tiếng quỷ mắt đỏ trư văng động rừng khuya, tiếng gió vụ vụ bên tai. Rồi...